quả nhiên mỗi người nam nhân ở chỗ sâu trong đều có một bạch lý trượng kiếm kiếm hiệp m ộ u d i ệ p khai nhìn ninh huynh nghĩ. đệ trên người có một hạo nhiên chính khí tu hành tiên phu hoàn toàn không có vấn đề ta hiện tại chỉ hỏi ngươi nhất cú ngươi phàm tục trong hay không còn có làm bận tâm cần biết rõ vừa vào tu hành trước kia giai đoạn tiến xích hà nghiêm nghị nói nghe được tiến xích hà lời này sau khi ninh thái thần sắc mặt biến đổi bất định tối hậu đ ù i m g ù i than thở trong nhà còn có lão mẫu tiến xích hà mở miệng nói nếu trong nhà cao đường còn ở như vậy ninh h u n h đệ sao không thủ công danh lấy phụng dưỡng lão mẫu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 dĩ nhiên không có chút nào dự triệu nàng căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ một lời không hợp lập tức xuất thủ mắt thấy triền lên hỏa diễm khí kình quả đấm của liền sẽ rơi xuống trên người mình đến rồi lúc này muốn tách ra đã là không còn kịp rồi m ị phụ kia trong lòng hôm u ác dử tận nói muốn ta chết ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả nói hưu thủ hóa thành quỷ t r ả o hướng phía diệp khai đầu lâu t r ộ c tới liền nhưng vào lúc này diệp khai trên người thủy thương linh ngọc lóe lên trên người bỗng nhiên đúng toát ra một trận tia sáng trói mắt mỹ phụ phát ra thống khổ tiếng la vươn quỷ trào dừng lại diệp khai diễm cụm đã hung hăng đánh vào mỹ phụ nhân trên mặt của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 sau khi mặc dù đang m ổ m ổ xuôi khiến hạ dụ dâu không ít người nhưng lại từ đầu đến cuối không có như còn lại nữ quỷ vậy hấp thu nam nhân dương khí cũng chính là vô luận là sinh tiền còn là hiện tại hắn vẫn đang vẫn duy trì sự nữ c h i thân há ngươi nói cái k i a a diệp khai giả trang ra một bộ bừng tỉnh đại n g ộ dạng thấy nếp i tiểu thiến trên mặt lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy thì c h ậ t cười to nói đương nhiên không có lửa ngươi nếp i tiểu thiến biết mình được diệp khai đ ù a bỡn hai người quay hàm tức giận đến thỉnh một trong trẹo nhưng lạnh lùng n u nhược nữ nhi bỗng nhiên lộ g a loại này tiểu bị khả ái dạng t h o t nhìn cũng có một phong vị khác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 thời gian dài đến chính cô ta cũng không biết vẫn có chỗ nào có thể nếu như không có ngoài ý m u ố n nàng tưởng chính sợ là sẽ phải đồng lửa ở nơi này lan nhược tự cứ như vậy quá xuống phía dưới thẳng đến chính hồn tiêu phép tán hoặc là tu thành quỷ tiên l i ê n về việc tu hành nghiết tiểu thiến cho tới bây giờ sẽ không đi cái gì đường tắt cùng người giao hợp đúng là dễ dàng nhất thu được sinh ra dương khí biện pháp nhưng thanh bạch chi thân lại có thể nào đơn giản tự mình ô liền đây cũng là nàng được còn lại nữ quỷ bãi xích nguyên nhân trọng yếu nhất người nghĩ à cùng tồn tại lan nhược tự công tác liền một mình ngươi bán nghệ không bán thân người trong trắng còn lại đều là lo liệu ra thịt b u ồ n bán kỹ nữ n i ế p tiểu thiến tự nhiên liền trở thành thịt của các nàng trung đinh trong mắt đâm bởi vì n i ế p tiểu thiến đích thanh bạch sẽ thời khắc nhắc nhở các nàng là cỡ nào ô h ế bất h a m bởi vậy hồn phi phách tán có thể chính là nàng cuối cùng quy túc nguyên bản n i ế p tiểu thiến lấy vì cuộc đời của mình cứ như vậy nhưng bây giờ bỗng nhiên có người nguyện ý mang nàng đi trong lúc nhất thời sở hữu tâm tình s u n g lên cũng không biết thế nào nước mắt cứ như vậy không có dấu hiệu nào tiêu đi ra niết tiểu thiến gật đầu nước nở nói ta nguyện ý diệp khai v ư tay đặt tại niết tiểu thiến trên đầu n g ư ờ i nói đ ừ n g khóc khiến cho ta khi dễ ngươi như nhau hừ ta nguyện ý nếp i tiểu tiến thân thủ lau k h ô khỏe mắt nước mắt ngầm đầu nhìn diệp khai ngạo kiểu nói chưa xong con tiếp chương hai trăm linh tám chúng sinh bình đẳng một tiếng cũng đã biểu lộ sở hữu hôm nay nếp i tiểu tiến nếu quyết định theo diệp khai như vậy tự nhiên không giấu diếm nữa mọi người đều biết thảo một loại tinh quái đúng nổi danh thọ mệnh lâu dài nhưng cùng lúc chính bọn họ trưởng thành cũng là vì t h ô n g thả càng là kỳ hoa dị thảo liền càng là như thế thả rất khó hóa thành tinh quái bọn họ thường thường cần thời gian dài ràng giặc tài năng mới có thể sinh ra linh thức lại cũng bất quá chỉ là ta như là dạ thú bản năng phản ứng mà thôi lại trải qua năm tháng khá dài tài năng mới có thể cụ bị cùng phổ thông nhân loại bằng nhau chỉ huy có thể nói thảo mộc loại tinh quái con đường tu hành là vì gian nan khám khá nếu không thì trên đời này nhiều như vậy thiên niên h linh thảo tham thiên của mộc nếu là đơn giản như vậy liền có thể thành tinh lời mà nói đây chẳng phải là trên đời lộ vẻ thảo mộc tinh quái liền lan nhược tự cái này thiên niên h thụ yêu một cơ cũng chính là m ộ u mỗ lại là bởi vì quanh năm nghe lan nhược tự trong các hòa thượng tụng kinh lễ phật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 chuyên môn dùng để mê hoặc tráng nam dùng cái này hút tinh hồn bàn trợ nàng tu luyện chiếm lấy lan n h ư ợ c tự cận thời gian ngàn năm trong mộ mộ hấp thu tinh huyết hồn đến không hết nếu như không có cái viên này xá lợi chân áp sợ là đã sớm mất lý trí biến thành chỉ biết sát lục sát nhân cơ khí ngay cả như vậy nàng cũng tự biết chính còn dư lại thời gian đã không nhiều lắm bởi vậy liền là chuẩn bị đụng một cái độ thiên k i ế p chỉ cần thành công vượt qua thiên k i ế p thành cựu yêu tiên thân như vậy hết thể hẩn hoạn lúc đó tiêu trừ mà cái thiên sát luyện thần đại trận đó là m ẫ mỗ để độ kiếp làm chuẩn bị nàng chuẩn bị người đúng độ kiếp tiền đem dưới tay nàng sở h ư u yêu vật hết thẻ t h ô n vệ đương nhiên trong n à y chi tiết nếp h i tiểu tiến h đúng không được biết nàng chỉ là biết mô mô muốn đi qua cái này thiên sát luyện thần đại trận đ ộ thiên kiếp mà thôi sở dĩ nếp h i tiểu tiến h sẽ biết những thứ này là bởi vì mô mô hiện tại trở thành thiên sát luyện thần đại trận trận nhãn sau khi người đúng trận pháp thành công t r ư ớ c trên cơ bản bị vây một trạng thái hưu miên hơn nữa vô pháp ly khai liền mô mô lại cần một đại nôn g nhân đi giúp nàng xử lý phía ngoài một sự tình bởi vậy tài tuyển chọn nếp tiểu tiến diệp khai ngay xong trầm ngâm một chút mở miệm miễn cho khiến cho mô mô hoài nghi theo như lời ngươi nói mô mô độ kiếp nên ở hậu thiên giờ dậu dương xuống núi âm khí ban đầu mọc lên thời điểm hậu thiên buổi trưa dương khí tối thịnh khi đó mô mô nên bị vây trạng thái hư miên ngươi trở ra tìm ta tất cả cẩn thận d i ệ p khai dừng một chút mở miệng nói rằng ta hiểu rồi nếp tiểu tiến khinh gật đầu cười xoay người rời đi vốn có d i ệ p khai đúng dự định làm cho nếp tiểu tiến cùng chính ký kết khế ước cứ như vậy có mỹ đồ liên hệ muốn là đối phương thật có nguy hiểm gì mình cũng có thể cảm thụ được có thể theo đi cứu viện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 thả lại có này thiên sát luyện đại trận t ư ơ n g trợ cho dù vận dụng thượng sở hưu át chủ bài ta thua có khả năng cũng khá lớn bất quá thật đến rồi sinh tử tương b á c là lúc chỉ cần thực lực sẽ không xê xích nhiều hết thảy đều không có định số diệp khai gật đầu nói cách khác kiến xích hà tuy rằng tự mình cho là mình không bằng mẫu mẫu nhưng thực lực kém sẽ không lắm nếu quả thật là nếu như vậy hơn nữa có nếp i tiểu thiến như thế kẻ nội ứng diệp khai cảm giác mình đã có thể trường không này lan n g ư ợ c tự cục diện nhưng sự tình thực sự sẽ đơn giản như vậy ấy ư ngay cả diệp khai mình cũng không tin đang nghe xong nếp tiểu thiến kể ra sau khi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 diệp khai đem song phương cho nhau giới thiệu một chút đó là đều tự người đ ú n g bên trong tòa đại điện này ngồi xuống cứ như vậy chính thức thành lập một liệp yêu sư hai người hòa thượng một con đẻ một khiêu chiến giả chưa xong còn tiếp Chương 210, tha mà vãng chú. hai vãng sinh vị đạo hưu ở nơi này đã có nhất đ o ạ n n à y chẳng biết có được không đem ngay sau đó tình huống cùng lão nạp nói một câu bạch vân đại sư mở miệng hỏi diệp khai ngầm đầu nhìn lên mắt hai tay ôm ngực đứng ở góc một bộ cao lãnh dạng bạch vân đại sư sau khi đến người này đó là bộ dáng này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 khổ hải i vô b ê Nam y đầu lại là bờ. Nam mô a di nhiều bà dạ sỉ hắn già nhiều đêm sỉ địa dạ hắn a di đều bà t ỷ a di sỉ tất đam bà t ỷ một nhóm lớn phật không ngừng từ bạch vân đại sư trong miệng đ ọ c lên phối hợp trang nghiêm thần thánh phật quang pháng phất có khác m g ị lực vãng sinh chú lại bảo bạn tất cả nghiệp trướng căn bản được sinh tịnh thổ đà lan nghi dùng để tu chỉ bản thân vượt qua làm cho á c quỷ cảm hóa vượt qua bọn họ tương đương với triệt để tịnh hóa xuống bọn họ tự thân âm sát chi khí như vậy thiên sát luyện thần đại trận tự nhiên cũng vô pháp hấp thu nhìn đến nơi này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 như điệu bắt khô gậy tay nhỏ bé hướng phía bạch vân đại sư hết hầu trọc tới bạch vân đại sư thấy vậy đang muốn cường chế thu công cùng vương bà đánh nhau chết xuống thì một đạo trong trẹo nhưng lạnh lùng kiếm quang sáng lên kiếm p i v ô hạo thiên chính khí chém vương bà chỉ cảm thấy một đạo kiếm quang trói mắt sáng lên căn bản phản ứng không kịp nữa mình chỉnh cái cánh tay đó là được đủ cánh tay chém xuống miệng vết thương dòng máu màu xanh không khô ra được chém đã hạ thủ cánh tay rơi xuống đất liền không còn nữa nhân hình biến thành một con dử tợn quỷ thủ trên mặt đất không ngừng trâu v à ngươi vương bà xem này cánh tay của mình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 t r ư ơ n g hai trăm mười một mô mô đột kích thấy vương bà sát khí đằng đằng hướng chính vào tới trên mặt không hề sợ hãi chống lại m o m o hắn có thể không có năm chắc tất thắng nhưng đối mặt loại này ác tâm lá quỷ sát chi quỷ p h ệ sinh vương bà giống như bị điên hung ác hô đ ố n g nhiên thành hơn một nghìn cái o á n hồn lệ quỷ từ trên người nàng trôi ra những thứ này lệ quỷ ác o á n khí ngọc trời hung sát chi khí đập vào mặt chiêu này quỷ p h ệ sinh đúng vương bà đòn sát thủ những năm gần đây nàng bằng vào địa vị của mình lưng mô mỗ len lén luyện hóa sổ lệ quỷ một ngày thi c h u ể n ra quỷ tiêu trên nhiếp nhân tâm khách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 tiến s í c h hà mới vừa muốn xông tới nhưng là bị một con đột nhiên thân ra tay cho ngăn lại tiến minh người có thương tích trong người còn là lập tức ngồi xuống liệu thương đi phải biết rằng ngày mai mới đúng quyết chiến thời điểm bạch vân đại sư chỗ đó liền giao cho ta đi diệp khai cười cười hữu thủ xích hồng h ỏ a diễm bay lên cước bộ điểm nhẹ một cái lắc mình đó là đến rồi bạch vân đại sư trước mặt vẫn chưa dừng lại lâu đó là nghĩa vô phản cố hướng trong bãi tha mà vào, vào đại sư nhiều kiên trì một hồi ta đây phải ngươi liệu lý đám này ác quỷ bạch vân đại sư thấy người tới đúng diệp khai trong lòng liền không ôm hy vọng lớn bao nhiêu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 trong lòng kinh hỷ và phần quay đầu nhìn này dây dưa không nghỉ dây leo s ắ t cơ vội hiện thiên địa vô cực càn g không tránh pháp mau tiến xích hà trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một cái khác bùa vàng trong miệng nói lẩm bẩm bên phải giơ tay lên một cái bùa vàng lập tức hướng phía những dây leo đó kích bắn đi bùa vàng rơi ở trong đó một cây dây leo thượng được gió thổi qua lập tức đúng bốc cháy lên đúng là kim sắc h ỏ a diễm dây leo được ngọn lửa màu vàng nóng này dính dáng tới trong chớp mắt đó là được đốt sạch sẽ ngọn lửa màu vàng rơi là tả đến dây leo trong lúc đó ầm một tiếng tạo thành một cái biển lửa Tiến tờ thông, tiền vật, trị trôi giao chi ngoài giá trị cùng phía sau hắn này hiền viên kiếm này vàng cũng không chính hắn hắn mệnh cùng hắn này tương xứng. sích sư sau cho hạ phổ phụ hóa phía là đây bùa bảo vũ ẩn chứa trong đó không có thể như vậy thông thường hòa diễm mà là trên đời này nhất dương cương bá đạo dương chân hỏa cùng chính thị nhất dương nhất âm đều là quỷ sắt vật khắc tinh cùng diệp khai nửa treo hồng liên nghiệp hòa bất đồng tiến s í c h hà tờ này bừa vàng trùng phong ấn nhưng là chân chính dương chân hỏa những thứ này dây leo gặp hãy cùng bạch tuyết gặp phải dương vậy được đốt sạch sẽ dương chân hỏa bạch vân đại sư sau khi thấy mừng rỡ trong lòng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 hắn bây giờ căn bản ngay cả một lần cũng không xử ra được thái dương chân hỏa thần phù chân quý bực nào hắn căn bản là không bỏ ra nổi t ấ m thứ hai chỉ là trên mặt lại không biểu hiện ra chút nào trái lại c ư ờ n g ngạnh nói lao yêu quái có đảm lượng liền chính quá đi thử một chút nhìn ta một chút vẫn có thể sử dụng vài lần hừ mỗ mỗ lanh lên một tiếng cũng cũng không ra tay mới vừa rồi vài lần giao thủ xuống tới nàng đã là bị đi một tí không nhẹ không nặng thương người đúng độ k i ế p bực này khẩn yếu con đầu nàng hữu khởi khẳng mạo hiểm diệm khai liếc mắt đó là nhìn thấu trong sân tình huống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 tiếp lôi liền ngay lập tức sẽ hàng lông chỉ có lúc này diệp khai đám người mới có cơ hội này lúc này lôi tiếp bạch vân đại sư vẻ mặt hoảng sợ tu đạo chi nhân nhất sợ hai đó là thiên tiếp ngay cả yến xích hà lúc này đều là vẻ mặt nghiêm trọng không tiếp tục bình thường phân dễ dàng đ ạ m nhiên chỉ có diệp khai một người miệng hơi cười song nhãn tỏa ánh sáng nhìn lôi quang t h i ệ m t h i ệ m nào có chút ý sợ hãi trái lại khó nén hưng phấn vẻ kích động này lôi cũng không phải phép mình có cái gì t u t sợ sợ nên là người khác mới là thân là chính chủ mô mô lúc này trong lòng quả thực dâng lên một chút sợ hãi Đây đối đ yêu vật đối với trời kiếp lôi trời xanh sợ hãi. xanh nữa Hơn sợ ợ ư căn Diệp khai triệt chi đi lại lôi kiếp. kế không khí họ như chỗ hoạch thêm hôm chỉ thể thân chống quay bọn bị bằng lẫn, nàng nay này được vậy vào dày, một mổ mổ âm Ẩm. sát tự có có c để bản không được phép m ẫ m ẫ làm ra nửa điểm chuẩn bị trên bầu trời một đạo c u ầ n bạo lôi quang đã chấp nhanh mà rơi này tia chấp như một thanh kiếm sắc vậy mang theo vô cùng thanh thế hướng phía một người trong đó phương hướng bổ xuống tiếp lôi chỗ đó là m ẫ mỗ chân t h n chỗ、đi. diệp đầu nhãn tình sáng lên la lớn điểm mũi chân một cái đó là hướng kiếp lôi chỗ phương hướng chạy đi nguyên bản kế hoạch đúng làm cho nếp i tiểu tiến làm nội ứng mang chính mình tới nhưng hôm nay hiện nhưng đã không có cần thiết này chỉ là không biết nếp i tiểu tiến thế nào nếu như nàng bây giờ còn đang mộ mô bên cạnh nói sợ là sẽ phải có nguy hiểm tính mạng tiến xích hà không chút do dự nào đồng dạng là đi theo chỉ có bạch vân đại sư lưu ngay tại chỗ chỉ thấy hắn c a o mày sắc mặt biến đổi bất định tối hậu dĩ nhiên cũng là đi theo chờ đến diệp khai lúc chạy đến chỉ thấy một đạo to lớn kiếp lôi vừa lúc là khoác ở một viên thiên niên cổ thụ trên người cùng bạo lôi quang bạo bổ vào lôi d ầ mắt dạp d ư ơ n thấy kiếp lôi liền phải từ từ yếu xuống phía dưới diệp khai nếp miệng lên cười lạnh nói thảo mục thành tinh không đổi ta diệp khai thế nhưng người tốt cái này giúp ngươi một cái khu thần phụ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 hướng phía phế tích trung ương đi đến t i ế p lôi dưới vạn vật không còn viên kia thiên niên bạch dương thụ từ lâu đúng không còn tồn tại thiên niên tu hành một cái chớp mắt đó là hóa thành cho bụi cho dù là diệp khai cũng là không thắng thổ thức diệp khai đi tới viên kia thiên niên bạch dương thụ nguyên bản tồn tại địa phương túi đầu hướng xuống dưới vừa nhìn chỉ thấy phía dưới dĩ nhiên là một sâu thẳm không thấy đáy cự đại không động lỗ hổng lao thụ cắm dễ húng chi là thiên niên thụ yêu cho dù mộ mộ tại kiếp lôi chi trung hóa thành cho bụi nhưng gốc cây ở dưới cái này sâu thẳm đại động cũng không hư hại chút nào diệp khai hơi chút do dự một、chút.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 đ ấ y lòng cảm thấy không rõ an lòng nhoèn miệng cười vừa sau một lúc lâu những thứ này quỷ dị nhô ra vũ khí đã là trở nên phi thường nồng nặc d i ệ p khai thậm chí có thể thấy một ít hư hảo mông lung thân ảnh của người đúng trong sương mù gần hiện cho đến lúc này mới vừa rồi vẫn trầm mặc kiến s í c h hà mới kinh ngạc nói dĩ nhiên thực sự là quỷ một quan kiến s í c h hà vừa dứt lời bốn phía vũ khí bỗng nhiên quỷ dị ngưng kết lại với nhau trước đây t r ư ớ c mộ mỗ bị cướp lôi oanh r ế t thành t r a sâu t h ẳ n hang lớn phía trên biến thành một đạo quỷ khí âm trầm đại môn âm khí dần dần tàn đi rốt cục có thể dần dần thấy rõ đại môn bộ d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 ta tạ tất an còn là lần đầu nhìn thấy lớn mật như thế p h à m nhân bạch vô thường tạ tất an ha hả cười nói chỉ là nụ cười kia làm cho thấy chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo đối mặt hắc bạch vô thường huy áp diệp khai không có chút nào vẻ sợ hãi nhìn thẳng trước mắt này hồng phát nữ tử cái này lục phán quan phúc hắc diệp khai thế nhưng từ lúc đông lâm chấn cũng đã đ ã l i n h giá o rồi vậy mà lần này đối phương cánh sẽ trực tiếp đem bản tính đánh người đúng trên đầu mình ta lớn mật ta làm c ả n diệp khai đem đường nhìn từ trên người lục lê rời đánh giá hắc bạch vô thường cười lạnh nói bọn ngươi âm ty chính thần chức trách đó là tập nã ác quỷ o à n linh nhưng này lan n h ư ợ c tự tập trung oán hồn ác quỷ chiếm giữ yêu linh tà mị hạ i nhân bọn ngươi thần trích hưởng thế nhân hương khói lại dung túng ác quỷ hạ i nhân thiên nhiên thụ yêu ở đây nô dịch bách quỷ hai họa thiên nhiên các ngươi địa phủ không quản không hỏi hôm nay người nàng chân t r ư ớ c vừa mới chết chân sau các ngươi địa phủ người là liền tới quả nhiên là giỏi tính toàn a nói xấu địa phủ chửi t ớ i thân trích diệp khai ngươi có biết tội của ngươi không phạm vô cứu lớn tiếng quát dẹp đường diệp khai vừa nói như vậy hiến xích hà làm sao không biết là chuyện gì xảy ra nghĩ đến địa phủ sở tác sở vi trong lòng mạc danh phát lệnh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 Cũng hưu thủ theo ô như diệp khai kế hoạch ban đầu niết tiểu tiến bạn đúng tiếp tục lưu lại mộ mộ bên cạnh hành động nội ứng nhưng sau lại sự tình phát xanh biến hóa thiên kiếp sớm đến khiến diệp khai căn bản vô hạ cố cập n i ế p tiểu tiến h n g a y mới vừa rồi còn đang suy nghĩ đối phương là hay không cùng mộ mỗ cùng chết ở tại kiếp lôi t r ò n g nào biết cánh sẽ rơi xuống lục lê trong tay chưa xong còn tiếp chương hai trăm mười bảy cấp độ s tiềm lực tiểu tiến h diệp khai nhìn té trên mặt đất nữ tử nữ mày mở miệng nói rằng chỉ thấy n i ế p tiểu tiến h lúc này thân thể thay đổi đến mức dị thường trong suốt coi như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu thất giống như vậy so với tầm thường q ị hồn cũng còn phải tới suy yếu công tử n ế t tiểu tiến g ầ m đầu nhìn diệp khai khinh thân nói chỉ thấy nàng sắc mặt tái n h u ậ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 nguyên bản diệp khai còn chuẩn bị h à o h à o hãm hại này lục lê một bà hiện tại hiển nhiên là không thể nào đem nếp i tiểu tiến h nâng dậy sau khi nhìn lục lê cười nói sau này còn gặp lại lục cô nương tả tay nắm lấy yến xích hà bên phải tay nắm lấy nếp i tiểu tiến h đầu ngón chân điểm nhẹ đạp mượn đi lục lê nhìn diệp khai rời đi thân ảnh nhãn thần lấp loe không yên ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì đại nhân h ắ c bạch vô thường không người nói lục lê xoay người lại khoát tay áo miễn tướng nói thu thập một ít nơi này cục diện rồi dám trở lại cùng lao đại bờ báo đây chính là một cái công lớn chương hai t r ư ơ i tám thượng l ớ p không gian mộng nguyễn thành diệp khai đứng ở nam thiên môn u trước ngắm nhìn v i ê n phương chỉ thấy chung quanh đúng vô số tọa được vân vụ liên tiếp đỉnh núi mà mỗi một cái ngọn núi đó là đại biểu cho một cái khiêu chiến giả sơn cùng sơn trong lúc đó đúng sâu không thấy đáy vô tận vân hải người đúng luân hồi không gian hạn chế hạ khiêu chiến giả vô pháp ly khai cho ở mình động thiên phúc địa dĩ nhiên cơ chế cùng hạ lớp không gian như nhau chỉ cần có thể song đối phương hứa khả đồng ý liền là có thể tiến nhập gian phòng của người khác hơn nữa mỗi ngọn núi thượng đô có một truyền tống trận c diệp, diệp, diệp khai từ t c ma tri thư lên mổ đến nơi đây gọi mộng nguyễn thành cũng chính là có thể thực hiện bất luận cái gì ảo tưởng địa phương kiến thức này như tiên cảnh bậy đỉnh núi, diệp khai vốn cho là giấc mộng này viễn thành lối kiến trúc sẽ thiên hướng đông phương tiên hiệp phong nhưng trên thực tế ở đây đúng là cái món thập cầm phía trước còn là kim loại cấu tạo gộ thịt thức phong cách kiến trúc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 Liên n một, một, một tấm vé vào cửa mười thiên sinh tồn đếm những người này là điên rồi sao liền vì đi bên trong xem người thú đại chiến mười thiên sinh tồn đếm người đúng luân hồi không gian đã có thể hoán đổi ra một bà siêu đại dung lượng đạn tay của súng diệp khai một đạo không xác định thanh nhâm bỗng nhiên ở sau người vang lên diệp khai nhìn lại chỉ thấy một nữ nhân chính nhìn mình tràn đầy kinh ngạc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 n g ư i nói c h o ta biết t r ư ớ c bà Hùng còn có c tin khác cùng bảo n tức sau n đích ệ hiện t ế nào. di nhã, nhã, nhã phảng phất vông xuống nhất kiện tâm sự diệp khai nhìn ra được đối phương là thực sự đem bạo hùng bọn họ trở thành đồng đội huynh đệ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 có lực chiến cũng cũng có cung cấp cho khiêu chiến năng tiền tiền không nhiều, lên không gian không giả giả lớp trả thuê khiêu khiêu mà bởi ã i giao hàng hẹ phương, hơn nữa cấm chế một mình giao dịch. nữa vỉa địa cấm một b vậy đại bộ phận này không trả nổi tiền thuê đầu không d ậ y nổi điếm khiêu chiến giả chỉ có thể đem chưa dùng tới trang bị đạo cụ bán rẻ cho luân hồi không gian hoặc là tuyển trạch phóng tới đ ư ờ n g đến khiêu chiến trong cửa hàng gửi bán mà dạng liền tạo thành như vậy một cái bẫy mặt chính là cường giả đi qua b ó p lột người yếu có thể dùng cường giả càng mạnh liền người yếu càng yếu những người khiêu chiến phần lớn tiền lời đến từ này người đứng phó bản vị diện ở bên trong lấy đợi vật mà ta vật trung tới. tại chưa với vậy phận khiêu những người khiêu chiến chính chưa dùng đại hạ Bởi bộ liên ớ p không g a giao hòa gian sau khi, vật chỉ có thể đi qua cửa hàng giao n sinh như thượng không hàng tầng những người khu khi, k dịch thể chỉ thể dịch, hạ h mới đi tới đi i bạo. bị có có ý Mà lớp vật vậy vây u c h i ế này bán vài t h ứ kia lấy đ ư ợ cái sinh tồn đếm còn chưa đủ chính giao tiền、thuê. Liên mại tồn còn chính chưa thuê. đếm đủ c luân hồi không gian cùng tặng không cũng không khác biệt bởi vậy người đúng trước mặt bọn họ chỉ có một cái có thể tuyển chạch đó chính là phóng tới có năng lực mở cửa hàng khiêu chiến giả trong điếm gửi bán liên bóc lột ở thế giới nào đều là không thiếu được đi qua di nhã giải thích diệp khai biết cái kia là gian thương tạp tán địa tình kinh doanh nhà kia đấu thú c h ẳ n g sinh ý thập phần hòa bạo càng làm diệp khai kinh ngạc chính là bên trong những biểu diễn đó những đấu sĩ đó dĩ nhiên cùng diệp khai bọn họ giống nhau là khiêu chiến giả nguyên lai gian thương tạp tán cho r a phong phu sinh tồn đến khen thưởng hấp dẫn những người khiêu chiến cho nhau chiến đấu l i ê n hắn vừa ở đây hạ mở bản khẩu hấp dẫn còn lại khiêu chiến giả nhiều đ ầ đấu hắn thu trong đó sân bãi phí cùng một bộ phận tiền thuê để thành đấu thú chàng thực chất chỉ là một phòng luyện công m ạ thôi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 càng xem khỏe miệng tiêu ý đó là càng thịnh thấy một nhà là vân vũ lâu ký viện bên trong tiếp khách tiểu thư đều đang là từ chối các nội dung cốt chuyện vị diện bắt tới khuôn mặt đẹp nữ nhi có danh tiếng dĩ nhiên cũng có rất nhiều hơn nữa bên trong vẫn còn có khiêu chiến giả n g h e xong chung quanh nói chuyện diệp khai biết được nhà này vân vũ lâu đúng đông khu thượng tầng vân vũ cánh cửa s ả n nghiệp bởi thượng l ớ p không gian c ầ m chế tất cả một mình giao dịch muốn lo liệu ra thịt buồn bán khiêu chiến giả đó là chỉ có thể dựa vào vân vũ cánh cửa x ố n g qua diệp khai vừa thấy từng nhà binh khí điểm gọi là thần binh k á c đúng đông khu thượng tầng một nhà khác h ả môn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 ngay cả trong đó từng cái dấu chấm câu đều là toàn số đấy cứ như vậy tất cả chuẩn bị hoàn tất sau khi d i ệ p khai lại một lần nữa tiến nhập tam quốc vị diện 16. ờ i chương 221, t â y lương trấn thiên hét họ v ă n g lên trong đó một ít chạy chối chết nạn dân nhìn lại sắc mặt lập tức trở nên vô cùng trắng bệnh càng thêm liều mạng đi phía trước bỏ chạy chỉ là ở nơi này trong l o p thế ngươi đảo có thể đảo tới chỗ nào mẹ mụm ụ là hắn đúng người ca ca tiểu cô nương gặp được cái kêu cứu đại ca của mình ca hai mắt sáng lên h ư n g phấn gào lên tiểu nhu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 thằng đến diệp khai triệt để trưởng khống đ â y nhất vị diện ngày nào đó chính là có thể thực hiện hắn trước đây theo như lời nói toàn bộ quốc gia thế giới cũng chỉ là thuộc về ta diệp khai một người đồng tức thai mà thôi chưa xong còn tiếp ít hờ một mươi m t m ư chương 222, phu thê kết hợp hoang vu sơn đạo chạy nạn đội ngũ tùy theo hướng viễn phương dọc theo đi khoảng cách ngũ uy quận đường xá so với trong tưởng tượng xa xôi chi đội ngũ này tổng cộng gần ngàn người trên đường còn không ngừng có từ địa phương khác tới được nạn dân ra nhập vào đội ngũ lại một lần nữa lớn mạnh từ xa nhìn lại giống một điều kéo dài ngàn dặm trường xà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 c ư ỡ n g ự người, ta, độ, người. Lại, thiếu niên nghe xong diệp khai lời mà nói liếp nhìn nhau không có chút nào hoài nghi trực tiếp là cưỡi ngựa hướng đội ngũ tiền phương chạy đi truyền đạt diệp khai uy tứ mà đúng lúc này cọc cọc đắt tiếng vó ngựa như như sấm rền văng lên phảng phất trực tiếp dấm nát từng cái nạn dân trên ngực lưỡng người thiếu niên biến sắc rốt cuộc hiệu diệp khai ý tứ trong lòng có sợ lo lắng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 liền như như xuyên hoa hồ điệp rơi xuống hồ kỵ đằng trước lúc này nàng cả người khí chất thay đổi hoàn toàn thiên ma duy băng phi dương thiên ma nhảy múa chưa xong còn tiếp chương hai trăm hai mươi ba cẩm m ã t siêu thiên ma vũ chúng sinh l o ạ n đ i ê u t h i ề n hơi nâng cổ tay một đôi tố thủ dài nhọn trắng non tự mình têu mai hoa nơi ống tay áo hơi lộ ra chậm rãi vũ động trong miệng ngâm sướng không biết tên ca khúc vừng tỉnh thiên lại đ i ê u t h i ề n kèm theo bài hát này thành giơ tay lên vặn eo ngẩng đầu vốn g ư ờ i hạ eo dáng người mạn rượu thanh bộ mặt làm áo lót thanh ti mực n ư ợ m n g một bên niết n tiểu thiến tre miệng cười nói được rồi kế tiếp mới vừa đến thiên ta lời còn chưa dứt niết tiểu thiến đó là tiêu thất ngay tại chỗ ô、oh, hát chất tóc da thịt trắng như tuyết tựa như thiên sinh lệ chất nên tắc giải thích thế nào xinh đẹp như vậy mái tóc băng cơ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 nhìn ra được hắn đối với mình hai nữ nhân này biểu hiện rất là thỏa mãn vốn có thấy mỹ nữ tổng hội tâm nóng nhưng bây giờ đ i ề u thiền cùng niếp h tiểu tiến h cũng lệnh địch n h â n sợ Hách hung hiền hạ nhất thì thiền tinh thần lực người cường đại tác dụng hữu hạ. Như hách trình nháy phục hồi tinh thần、lại. Chỉ thấy hách liên cắt bá hét bá. giác tác bá bá cắt lúc có cảm lực cường cắt cắt liên lòng loại liên loại là lại. liên lớn đại Điều tiên đối với người đại đại tiếng, Nam nô vương trướng tướng, này trong này. dụng này tướng, trong tả mắt một ma vũ đệ độ đó đ hơn nữa còn có cái x u ấ t thần nhập q u ý thích khách người đúng thu cắt cánh mạng của bọn họ hách liên cắt b á trong lòng cảm giác nặng nề nắm chặt đại đao trong tay vỗ trong quần tuấn mã đó là bay thẳng đến điều t h i ề n giết tới chỉ cần giết yêu nữ này tất cả liền đều có thể trở về hình dáng ban đầu hách liên cắt b á tâm trung nghĩ như vậy cưới tuấn mã lập tức đúng liền xông ra ngoài trong khoảnh khắc đó là đi tới điều t h i ề n trước mặt đại đao trong tay thật cao vung lên hung hăng bổ xuống yêu nữ chịu chết đi điều t h i ề n vẫn chưa né tránh còn đang tự mình khiêu vũ đao phong gào t h t tới mặt không đổi xác、Ken.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 bạn đao tương trợ mà thôi mã tướng quân k h á c h khí diệp khai phất tay đạm nhiên cười nói chẳng biết tráng sĩ tính danh có thể hay không theo ta sẽ ngũ u y quận ta là cha ta nhất định phải hảo hảo cảm tạ ngươi mã siêu mở miệng nói diệp khai lá cây diệp vui vẻ khai nếu mã tướng quân thành ý mời ta lại sao tốt cự tuyển diệp khai cười trả lời chưa xong c ò n tiếp chương hai trăm hai mươi b ố đến từ bảng đức khiêu chiến sắc trời á m trầm mây đen từng mảnh một liên miên diệp khai đứng ở một chỗ trong viện ngầm đầu nhìn trời g i thổi qua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 trong lòng suy đoán trước mã đằng nên tìm chính thương lượng làm sao quá lần này nguy cơ những ngày gần đây diệp khai cũng là nghe được rất nhiều tin tức tóm lại một câu nói đó chính là tình hình rất không lạc quan bởi người hung nô lần này tiến công phát động rất đột nhiên mã đằng căng thức b ả n phản ứng không kịp nữa l i ê n hung nô phương hiển nhiên làm mưu đồ đã lâu quân thế hạo đại mã đằng phương vội vàng không kịp chuẩn bị đúng là liên tiếp đã đánh mất l ư ỡ n g quận hôm nay ngoại trừ chỗ ngồi này ngũ huy quận ngoại cũng chỉ thẳng tới gần hàn toại địa giới tiểu tuyến nhất quận có thể nói tình thế rất nghiêm t u ấ trong phòng nghị sự ngoại trừ ngồi ở chủ vị mã đằng ở ngoài trái phải hai bên vẫn các ngồi người m ã siêu mang theo diệp khai đi vào phòng nghị sự thì mọi người hiển nhiên đang thảo luận chút gì diệp khai ngầm đầu nhìn liếc mắt m ã đ ằ n g chỉ thấy kỳ thân dài tám xích thân thể lớn mặt m ũ i hùng dị nghị trải qua mấy ngày nay ở chung diệp khai biết m ã đ ằ n g là một hiền lương trung hậu hàng người hơn nữa rất được mọi người tôn kính trái phải hai bên chỗ ngồi đang ngồi đều là mã đ ằ n g hệ võ tướng tả thủ vị đều là mã đ ằ n g thân thuộc nhị nhi m ã h ư u m ã thiết cùng với chất mã đại bên tay phải thì còn lại là mã đẳng tâm phúc trước một vị đó là đại danh đỉnh đỉnh bang đức phía sau hai vị theo thứ tự là lương hưng cùng với trương hành m ã siêu đi thẳng tới mã đằng bên cạnh cứ như vậy như nhất tôn chiến dường như đứng ở đằng kia d i ệ p huynh đệ chẳng biết mấy ngày nay ở trong phủ đi qua còn t h i quen mã đằng mỉm cười nói như một hiền hòa t r ư ở n g giả m ã siêu tuyệt ép đúng mã đằng thân sinh m à thậm chí ngay cả hỏi vấn đề đều giống nhau diệp khai trong lòng nói ra tâm sư nói l i ê n biểu hiện ra lại tự nhiên là mỉm cười đáp lại một phen khách khí hàn huyền sau khi rốt cục đi tới chính đề thượng nghĩ đến ngụ uy quận tình huống cũng không gạt được diệm huynh đệ chiến sự nổ ra đến lúc đó ai cũng không nói chắc được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 đây ra trận giết địch không có thể như vậy luận võ đấu v a n ngươi nhưng không nên xem thường những thứ này người hồ ta xem diệp huynh đệ ngươi chính là mau ly khai đi mã đẳng đầu tiên là trấn an được b ă n g đức đón q u a y đầu nhìn diệp khai mở miệng nói rằng đa tạ mã tướng quân hào ý chỉ là của ta mới vừa rồi theo như lời cũng không nói xạo trên trận bầu không khí có chút ngưng trọng nhưng diệp khai cũng không thèm để ý chút nào khẽ cười nói nói khoác mà không biết ngượng nếu như ngươi thật có bản lánh như thế ta bằng đức người thứ nhất bái phục nhưng bây giờ trước thắng nổi trong tay ta quan đao hơn nữa thì ngươi có dám nhận bang đức cũng không nhịn được nữa đứng dậy quát lớn bàng tướng quân siêu nhi ngươi mã đ ằ n g bản muốn ngăn cản hãy nhìn đến bên cạnh mã siêu ánh mắt của sau khi đông nhiên lại đúng sửa lời nói được rồi nếu bàng tướng quân cố ý như vậy như vậy tùy ngươi chỉ là chẳng biết diệp tiểu huỳnh đệ cảm thấy thế nào không có vấn đề diệp khai cười trả lời vậy cứ như thế quyết định bàng tướng quân các ngươi trước mang theo diệp huỳnh đệ đi diễn võ c h ẳ n g chọn binh khí ta sau đó đi ra mã đẳng cất cao giọng nói chờ đến diệp khai bọn họ toàn bộ lúc rời đi mã đẳng tài nhìn mình mà trầm giọng hỏi siêu nhi n g ư ơ i đến tột cùng là nghĩ như thế nào bàn g tướng quân thực l ự c thế nhưng gần với n g ư ơ i hách liên cắt bá là như thế nào chết n g ư ơ i rõ ràng nhất d i ệ p khai mặc dù có chút dũng vũ nhưng lại tại sao có thể là đối thủ của hắn d i ệ p khai trừng ư cứu nhiều như vậy nạn dân đối với chúng ta có công chúng ta hộ tống hắn an toàn ly khai coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ giống như bây giờ làm đến tối hậu ai cũng không xuống đài được nếu không bị vây đối với chính hắn một mà không ràng buộc tín nhiệm mã đẳng đúng vô luận như thế nào đều sẽ không đáp ứng trận luận võ này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 diễn võ c h ẳ n g cạnh một tòa núi sơn lên tiếng trả lời sợ hóa thành một đống pai phiến nhất đao vung xuống giả sơn đổ nát lực phá hoại thật là kinh người nhưng bàng đức lúc này lại đúng sắc mặt đại biến một đạo kình phong đúng là từ bên kia kéo tới lúc này d i không kịp rút đao xoay người lại bàng đức không thể làm gì khác hơn là đem tả thủ dựng thẳng lên tre ở gương mặt trước ẩm bàng đức chỉ cảm thấy một cổ cự lực hung hăng chàng người đúng tay trái của mình trên cánh tay như được thiết truy hung hăng gõ giống như vậy thân thể cao lớn cũng là không tự chủ được hướng một bên lui nhanh đi một liền lùi lại vào bước mới rốt c u c đúng ổn định thân hình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 giấy vẽ diệp khai cả người bỗng nhiên mềm đúng ra phản phất rỡ xuống lực lượng toàn thân giống như vậy cứ như vậy bay tới bay lui nhưng lại luôn có thể người đúng thế ngàn cân treo sợi tóc né tránh bảng đức đoạn mệnh đại đao toàn tâm toàn ý cảm thụ quanh mình k h í lưu cùng còn như thực chất vậy sắc ý diệp khai rất dễ đó là dự phán ra bảng đức đại đao trong tay vung chém xuống phương hướng hơn nữa diệp khai cũng không phải người đúng một mặt né tránh nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện diệp khai cùng bảng đức trong lúc đó cự ly đang không ngừng gần hơn thật là tinh diệu thân pháp thật là đáng sợ chiến đấu thiên phú nhìn diệp khai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 chương hai trăm hai mươi sáu bắt giặc thiên cương phá h i ể u đ ạ m thanh sắc thiên không vẫn khả mấy viên thưa tất h tàn tinh một chi mấy nghìn người quân đội bắt đầu từ ngũ uy quận cửa bắc đi ra cấp tốc hướng phương bắc đi đến đội ngũ nhân số cũng không tính nhiều thả phần nhiều là kỵ binh làm chủ bởi vậy tiến lên tốc độ hết sức k h á i tốc diệp huynh võ nghệ cao cường tại hạ thật sự là bội phục trong quân có thể đủ thắng quá b ả n g tướng quân chỉ có huynh trưởng ta một người hôm nay vừa sinh ra diệp huynh ngươi đặc biệt thân pháp đoan đích thị quỷ dị khó lường chẳng biết diệ h u y n lúc nào lúc rảnh rỗi chỉ điểm tại hạ một h a i bốn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 xác nhận diệp khai phản ứng sau khi mã đại trong lòng mặc dù nhưng có chút lo sợ nhưng cuối cùng là vung lòng không ít quay đầu ngựa lại bắt đầu xuống phía dưới bắt tay vào làm chỉ huy rời xây dựng cơ sở tạm thời tương quan công việc k h ì hỉ cái này tiểu tướng quân có chút sợ công tử ngươi ngồi ở bạch mã thượng tiểu tiến h cười nói sợ diệp khai lắc đầu đ ỗ n g nhiên nhìn miếp tiểu tiến h khẽ cười nói tiểu tiến h ngươi có sợ không ta à k h ì hỉ tiểu tiến h mới không sợ đây n i ế p tiểu tiến h biết diệp khai là ở treo ở chính cũng không một mực ngược lại là cười hỉ trả lời tướng công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 đ người ú người những g tỏa t thứ này họ liền càng thêm hoảng sợ lúc này thường thường núp ở mặt trong bưng lỗ thai của mình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 cấp tốc xoay người là ạ đạo i hiện cái Chỉ thấy trước hắc căn chán thấy ảnh phản không mặt một đó bản lên, ứng nữa, l kịp xuất hiện một cái lô máu, ầm ầm ngả xuống máu, ấm một đất. hiện cái Người? Người ngả ấm lô là ai người cuối cùng binh lính sợ hãi nhìn xuất hiện ở trước mắt mình thân ảnh của cặp t i a trong đêm đen hiện lên tia máu ánh mắt của thoạt nhìn lại như vậy vô tình lạnh lùng người giết người t h a n h âm d à y đặc thấu cốt sắc khí càng không hề che giấu diệp khai mạnh lộ ra bên phải tay nắm lấy cổ họng của đối phương một tay lấy ngoài bóp nát giết người này sau khi diệp khai trong mắt hồng mang phảng phất vừa múc chia ra a tu la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 bất quá ta đêm nay cao hứng sẽ thanh toàn ngươi đã khỏe diệp khai trong nháy mắt đá ra chân đạo huyết nhân vật nguyệt nhận hướng phía lĩnh đầu người nọ kích bắn đi tốc độ nhanh như thiền điện lĩnh đội tên kia người hồ binh lính căn bản phản ứng không kịp nữa chỉ cảm thấy hai vai hết sạch quay đầu nhìn lại chỉ thấy hai tay đã không thấy bóng dáng nhưng hắn túi đầu nhìn lại thì trong đầu càng trống rỗng hắn thế nào đều không nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chỉ có thể đúng mắt mở trừng trừng nhìn mình thân chậm rãi từ trên đùi tuột xuống tối hậu hung hăng k é xuống đất máu tươi lúc này tại cồn u g b ắ n ra trong nháy mắt thành huyết hại không có bất kỳ xử lý thủ đoạn tự nhiên không có khả năng làm thành nhân côn d i ệ p khai cũng hay nói một chút mà thôi tên lính kia mất máu quá nhiều trong nháy mắt đó là chết đi còn lại người hồ binh lính hiện tại mới phát hiện sự thái nghiêm trọng tính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 Theo gian g phòng có khóc trong i n g thanh ư g p nhâm đ của dần dần tiêu thất hiển nhiên bên trong người đã chú ý tới bên ngoài tình huống kỳ thực từ lúc ngay từ đầu quân thủ phủ ngoại binh lính cảnh báo thì s á t s á t k hoa n h ị đó là có phát giác chỉ bất quá hắn cho rằng vừa này quá đi tìm cái chết nghĩa sĩ căn bản cũng không có để ở trong lòng hơn nữa ngày hôm nay bắt tới nữ tử này lại rất hợp khẩu vị của hắn bởi vậy sẽ không có đem những con chuột kia để ở trong lòng thằng đến vừa hắn nghe được từ đại điện truyền đến kim thiết rơi xuống đất âm hưởng mới ý thức tới sự tình cũng không giống như đúng chính mình tưởng tượng như vậy ngay s á t s á t k hoa n h ị suy tính thời gian một trận d ạ o phong đ ỗ n g nhiên đúng suy tiến gia phỏng phát sinh thấp giọng nước nợ âm hưởng trước thân thể chính hắn b ỗ n nhiên dùng mình một cái hắn giật mình gian phòng của mình chắc là đang đ ó n mới đúng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 Ta muốn giết、người. Thân tương manh muốn hữu huy ngươi. hiển vương huy manh chính hắn nào hạ là có ba ị loại vũ này, diện vũ nhục này, mục t r n nanh h một à quát, lại muốn lại m đứng dậy. Ba. Một cái t ắ t vang dội vang lên s á t s á t k hoa nhị trực tiếp là được quỷ mở ộ tới gương mặt được quỷ xưng đỏ một hàm răng cũng là được đánh bay ra ngoài ngươi mới v ừ a như vậy vũ nhục ta thảo nguyên tử nữ tuyệt không bị như thế vũ nhục s á t s á t k hoa nhị xong nhãn trận trừng lên như một đôi đồng linh ba lại một cái cái t ắ t phiến đi qua còn là mới vừa cái hướng kia nguyên bản xưng đỏ gò má của trực tiếp là cho quỷ tử lên nha nha nha nha vô xỉ tiểu tặc Ta liều m ạ người với n g ơ i điên rồi. Sát sát thực khoa nhĩ muốn n quả g ư thứ ba trong c h ẻ o lỗ thai bất ngờ tới vẫn là đồng dạng phương hướng chỉ là lực đạo nặng hơn chia ra s á t s á t khoa n h ĩ gõ má của lần này trực tiếp là cho quỷ được nữ khúc biến hình đứng lên lại cũng nhìn không ra nguyên lai、like、được hình dạng đường v i ể n lúc này đây s á t s á t khoa n h ĩ rốt cục không dám mở miệng bưng gõ má của mình trong lòng đang không ngừng tích huyết rơi lệ nhất định là ngày hôm nay quên xem bói xem bói còn có vì sao chỉ quỷ lão từ bên trái chưa xong con tiếp chương hai trăm hai mươi chín thương thiên bỏ qua cho ai ta hỏi ngươi đáp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 liên trong i ế p dẹp song sổ tòa thành trì. lúc mã đẳng còn giúp trợ đồng chắc chấn áp quá khương nhân phản loạn sau lại đồng chắc cùng lữ bố phân biệt được diệm khai giết chết lý giác quách tỷ thợ vị mã đẳng đó là lấy khởi binh cứu thiên tử làm danh nghĩa liên hợp hàn thoại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 Dù d ỗ mã đẳng quân tấn công sau đó hàn toại phái binh yên n ắng tấn công ngũ uy nhị của thành đến lúc đó mã đẳng không nhà để về chúng ta liền là có thể ra sức đánh chó rơi xuống nước nói xong lời cuối cùng s á t s á t k hoa nhị thanh â m rõ ràng khinh xuống dưới hắn lại không phải người ngu làm sao không nhìn ra diệp khai cùng mã đẳng quan hệ cũng chỉ có các ngươi những người này diệp khai h ầ nghi nói tả hữu hiền vương tự mình mang m ì n h phân biệt gấp rút tiếp viện lưỡng quận viện quân lập tức liền sẽ tới xác xác hoa nhị rốt cục đem sau cùng một điểm cơ mật đều nói ra được rồi phải nói ta cũng nói rồi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 này thành niên nhân loại sinh vật thấy mình cũng muốn chạy trước mắt cái này hấu tể đó còn cần phải nói hiên ngang ngang diệp khai cười cười cũng là hướng phía này lan g cầu giống lên vài tiếng đồng thời dĩ nhiên hướng phía này lan g cầu đi đến thấy chính là nhân loại cũng dám mạo phạm ông tinh nhân uy nghiêm này lan g cầu đại nhân hiển nhiên là nổi giận gầm gừ n h e r ă n g chân trước không ngừng qua lại đ ả o địa một bộ tùy thời chuẩn bị công kích dạng nhưng diệp khai phảng phất không nhìn thấy giống như vậy vẫn đang đi bước một hướng phía này lan g cầu đi đến bộ hai bước từng bước đều là cái gì lao q u t chết ngươi nha đi tới lang cầu trước mặt thì diệp khai bỗng nhiên từ phía sau rút ra một cây gậy gỗ lớn trực tiếp là hướng đây lang cầu trên đầu t u a tới đây lang cầu hiển nhiên không ngờ rằng chính là nhân loại dĩ nhiên thực có can đảm hướng vĩ đại bông tinh nhân phát động công kích trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có phản ứng kịp trực tiếp cho diệp khai quỷ mộc tới chờ đến này lang cầu phản ứng kịp nổi giận đùng đùng muốn hướng diệp khai phát động công kích thì diệp khai đệ nhị bỗng vừa ken x u n g dưới một gậy đón một gậy thẳng đến đúng đem này làng cầu quỷ ô ô không dám rung động thì diệp khai mời rốt cục đúng thu tay lại Ngay đó sau đó, diệp khai mỗi ngày thả lại ra nhìn thấy con chó này đối phương đều là đạp lạp lầu chạy đi sống nằm úp sấp trên mặt đất â ô, ô ô giả bộ đáng thương từ nay về sau diệp khai hiểu một khắc sâu mà chất p h á t đạo lý tất cả hung ác thế lực đều là con c ọ p giấy thú trung đao thương đa nổ hống đ i ề u tao la giặc t ậ n ai minh cao dương khẩu tại duyên hà sự ám tử đổ môn vô nhất thanh n à y đã bị hãm hại mà không hiểu phản kháng người đáng đợi bị ư ớ c hiếp nô dịch nhưng ngươi phấn khởi phản kháng thì sẽ phát hiện những thứ này ác thế lực cũng không có ngươi tưởng tượng mạnh mẽ như vậy tương phản hắn mới có thể so với ngươi còn muốn yếu đối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 tên lính kia được diệp khai cử động cho kinh hãi trực tiếp là nói không ra lời n g ư ơ i cái gì ngươi nhìn ngươi d ụ địch có công ta liền không giết ngươi rồi l i ê n ngồi ở chỗ này chờ được rồi giống hệt h à n h nam binh doanh đến đây quận thủ phủ chỉ có điều này đi đúng không diệp khai thân thủ vỗ vỗ mặt của đối phương chứng k h ẽ cười nói chưa xong còn tiếp ít h một mươi một m ư tám chương hai trăm ba mươi một thiên quân vạn mã tới gặp lại đây binh lính tuần tra các ngươi hướng thành nam binh doanh đồng bạn cảnh báo tín hiệu đây bó buộc pháo hoa trong nháy mắt bay lên bầu trời ở trong trời đêm nổ tùng t o á t ra sáng lạn con mang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 ra có c hơn u y nửa đêm hắn sẽ đi đâu đây mã đại ngẩng đầu mong n i ế p tiểu tiến h sau lưng quân trướng nhìn một cái chân mày hơi nhữ í lại mặc dù đối với n i ế p tiểu tiến h nói nhiều có hoài nghi nhưng trầm ổn hắn cuối cùng vẫn không có tuyển chạch mạnh mẽ tiến nhập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 trong c h è o kim thiết tương giao chi tiếng vang lên tên này phó tướng phát hiện mình dĩ nhiên còn chưa chết trong lòng mừng như đ i ê n xoay người lại nhìn xuất hiện ở trước mắt mình cái này rộng t h ù n g t h ì n h bóng lưng cảm kích nói tướng quân chính thị người tướng quân này người đúng thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu rút phó tướng tài năng mới có thể nhặt v ề một cái tân tánh mạng diệp khai thu quyền sau này nhảy một bước nhỏ nhìn lan ở trước mặt mình người trung niên này tướng quân nhất miệng cười nói cũng không tệ lắm chứ sao tên này trung niên tướng quân nhìn diệp khai nắm tay trung đại đao nếu như nhìn kỹ chính là có thể phát hiện hai tay của hắn người đúng hơi run Qua một l ú số số chưa xong còn tiếp ít hờ mười một tám chương hai trăm ba mươi hai cường giả nhất định là thắng giả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 bị ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn căn bản không tổn thương được diệp khai mảy may thác b ạ n giã vốn là không nghĩ tới chỉ bằng vào cự ly xa công kích liền có thể cho diệp khai mang đến đà kích trí mạng bởi vì chiến tranh cuối cùng vẫn cần dựa vào vọt thằng giết thác b ạ n giã đứng ở trước mặt nhất chậm rãi giơ tay lên trung đao phát ra tấn công mệnh lệnh chúng phong đến kỵ người hồ kỵ binh theo trôi đao kia chỉ kéo dài tuyến hướng diệp khai chạy như đi ê n tới ban đầu còn có một chút hỗn độn chậm rãi tiếng chân theo tốc độ không ngừng tăng lên bắt đầu trở nên càng ngày càng dày đặc càng ngày càng trình thể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 đúng ã là có thể lúc này diệp khai hai mắt đóng chặt trận mở trận mắt trong nháy mắt một đạo năng lượng màu đỏ ngòm ba động lấy diệp khai vì nguyên điểm hướng bốn phía cấp tốc huyết t à n ra xác ý ba động đây diệp khai người đúng phi thiên thượng hội một cái kỹ năng có thể trong nháy mắt phun ra mãnh liệt xác ý ba động xử địch nhân ở chung quanh đã bị tổn thương thật lớn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 hơn vạn binh lính dĩ nhiên trong nháy mắt liền chỉ còn lại có mấy người sát ý ba động khủng bố như vậy hôm nay diệp khai cũng rốt cục có phạm vi lớn kỹ năng đánh hội đồng đến lại cũng không sợ nhìn thủ hạ của mình cứ như vậy không rõ chết đi thác b ạ n giã toàn thân run ngay cả khớp hàm cũng là đà khởi dùng mình tới không phải là sợ mà là phẫn nộ là một loại tức giận đối với sự vô năng của mình ta giết người thác b ạ n giã cũng không nhị n được nữa hai chân trọng trọng thúc vào b ụ ngựa n g trong quần chiến mã một tiếng khét đ móng ngựa mánh đặng như một đạo mũi tên rời cung hướng diệp khai bắn nhanh mà đến đại đao trong tay g ơ lên thật cao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 p h á c h vân c h ả m lãng uy lực cự đại cái này thác bạc giã đối với đao đạo lý giải nghiễm nhưng đã tới gần trọn vẹn lúc đầu bàng đức hướng diệp khai chém ra hơn mười đao tương gia cùng trước mắt một đao này so sánh với đều phải ảm đạm phai mờ dù sao bàng đức không phải là tinh tu đao pháp mà thác bạc giã cũng đã người đúng đao đạo thượng thấm nhuần hơn mười năm thác bạc giã đây nén g i ậ n nhất đao thật là đáng sợ d i ệ m cụm phá diện đối mặt thác bạc giã kinh người một đao này diệp khai không có k i n h thường dưới trạng thái bình thường thực lực toàn bộ không giữ lại chút nào thi triển ra hòa diễm kính lực tôn trào ra thiết quyền mang theo loa toàn khí kình.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 Thác bạc giã cấp đội i cấp mở m ệ người nói rằng, phát động phát xâm l ợ c chiến tranh n g ư là nhưng là làm lại lời lời hoàng thành này này nhưng người, người động thủ đôn、hoàng、quận、thành、trung này, tay không không nghĩ người nói những lời này thì sao? Người thủ họ thì chút thì giết các sát mới một tay tất sao sao? suy vừa xem một chút những thứ này nữ a nhi nếu như sự tình là phát sinh ở các ngươi thảo nguyên chịu đục chính là bọn ngươi thảo nguyên nữ nhi người sẽ làm như thế nào d i ệ p khai đưa tay chỉ bỗng nhiên từ quận thủ phủ trung đi ra thiếu nữ nhìn thác b ạ n giã chậm rãi mở miệng nói rằng nợ máu trả bằng máu người yên tâm chính là tối thiểu ta sẽ không đối với này bình dân vô tội họ độc thủ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 thác bạt giã quỳ một chân trên đất một tay chỉ thiên cất cao giọng nói người hung nô thị thiên thần là tối cao cố phàm thiết trọng tệ h hoặc nặng muốn minh ước thì thường thường cũng lấy thiên làm đảm bảo bởi vậy thác bạt giã cái này lời thề đã là người hung nô có thể được tối cao quy cách thể độc diệp khai nhìn thác bạt giã lướt mắt đón đem đường nhìn quét về phía một bên mấy người hung nô binh trưởng đường nhìn đến mức những người hung nô này binh trưởng đều quỳ xuống cũng không biết là theo thác bạt giã hành lễ còn là sợ chưa xong con tiếp ít h mười một tám chương hai trăm ba mươi bốn một người hạ một thành thiên dần dần hiện lên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 nếu như lúc này trên tường thành cung tiễn thủ phát động công kích lời mà nói điêu thiền nhị nữ sợ là cũng bị bắn thành si đúng lúc này đóng chặt thành môn đ ỗ n g nhiên từ từ mở ra mọi người mơ hồ có thể thấy sao đại môn chạm xe lửa ở một cái người nhưng khi nhìn không rõ r i a g dấp lúc này chỉ có thể thấy rõ đôi mà thôi điêu thiền nhị nữ sau khi thấy s o n g nhãn tỏa ánh sáng dùng ngựa dơ roi cấp tốc chạy tới dưới tường thành tung người xuống ngựa hành văn liền mạch lưu loát mà lúc này đại môn mới vừa vặn tốt hoàn toàn mở thiên nhi tiểu tiến vội sáng tốt lành nhé diệp khai nhìn xuất hiện ở trước mặt mình nhị nữ khe cười nói tướng công điêu thiền hướng diệp khai nào tới hai người chăm chú đang ôm nhau nghiếc tiểu tiến còn lại là đứng ở một bên chưa xuất nói sáng sớm ở nơi này tú ân ái à. nghiếc tiểu tiến trợt q u á t to một tiếng nhưng là bị diệp khai kéo tới ôm vào trong ngực hung hăng d à y xéo một phen mã đại bởi cách thành tường xa cũng không thể hoàn toàn thấy rõ ràng dưới thành tường chuyện đã xảy ra bất quá cũng nhận ra diệp khai thân ảnh của cả người lẫn ngựa cứ như vậy ngẩn người tại đó dĩ nhiên thật là hắn mã tướng q u n đừng sưng sở ở a nhanh lên một chút vào thành a trong thành họ nhưng còn cần ngươi tới trấn an diệp khai cất cao giọng nói đ ó chính là nắm điêu thiền cùng niếp tiểu tiến t â y nhỏ bé trực tiếp hướng trong thành đi đến lưu lại mã đại cùng với mấy nghìn binh mã ở trong gió mất trật tự Trưng Biết tin tức lát, tức trẻ binh lính đều lưu tại trong thành, một theo Vương. được Vương hướng lưu hung nô Hiển Hiển mang quân đến không đỉnh chính mang binh ngũ quận binh. binh lính mình mang Hiễu Hiễu khi, chỉ chốc huy sau đều đại đại lại đi về đây đ có sắp lập mã là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 s á t s á t khoa n h ị đây tiểu tử tại sao không có tự mình ra nên tiếp hữu i h i ề n vương nhìn thác bạt giã mở miệng hỏi bẩm vương thượng s á t s á t tướng quân đêm qua làm lụng vất vả quá mệt mỏi lúc này còn đang quận thủ phủ n g h ỉ xả hơi phái mặt tướng t r ư ớ c tới đón tiếp vương thượng đại giá hy vọng vương thượng có thể thứ tội thác bạt giã ôm quyền không người nói làm lụng vất vả quá mệt mỏi hai anh ta xem thật đúng là làm lụng vất vả quá mệt mỏi ta đây cái bất thành khí tiểu cứu ta rõ ràng nhất nếu như hắn có tỉ tỉ của hắn nửa điểm tốt ta cũng có thể an tâm đem quân đội giao cho hắn ngày sau còn cần thác bạc tướng quân ngươi hỗ trợ nhiều hơn chiếu khán a hữu hiền vương tức giận nói quân thủ phủ ở đâu mang theo đi ta hiện tại cũng muốn nhìn một chút s á t sắc hoa n h ị đây tiểu tử là như thế nào làm lụng vất vả đi qua thuộc hạ tuân mệnh người đúng thác bạc d i ã dưới sự hướng dẫn một đám người hướng quận thủ phủ đi ra ngoài đại quân còn lại là chú đóng ở ngoài thành lúc này đi theo hữu hiền vương bên người bất quá chỉ có vài chục người mà thôi mà theo hữu hiền vương tiến nhập quận thủ phủ càng chỉ có chính là mười mấy người mà thôi hắn như thế nào lại ngờ tới đầu tưởng từ lâu b i ế nào đại vương kỳ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 muốn bọn họ động thủ là căn bản không thể nào rơi vào đường cùng thác bạc giã không thể làm gì khác hơn là kiên trì là tới thỉnh diệp khai xuất thủ dù sao diệp khai nói qua đem chuyện nào toàn quyền giao cho hắn xử lý nguyên bản thác bạc giã còn lo lắng diệp khai sẽ tự tuyệt vậy mà diệp khai không có lo lắng lập tức chính là đáp ứng hữu hiền vương dần dần bỏ qua giấy giụa dù sao cũng là nhất phương vương giả điểm ấy tâm lý tố chất vẫn phải có hữu hiền vương cố tự chấn định xuống tới hồi t ư ở n g hôm nay tất cả rốt cục phát hiện trong đó một ít khác thường đem bên trong tất cả liên hệ tới hữu h i ề n vương cho ra một khiếp sợ kết luận đó chính là thác bạt g i muốn n g u cùng xoa vị dĩ nhiên đối phương không có ngay đầu tiên giết chết chính như vậy đã nói m ì n h mình còn có giới trị lợi dụng nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn không có nguy hiểm tính mạng tuy rằng trong lòng rõ ràng điểm này nhưng khi hắn nghe được bên thai chuyển tới âm hưởng thì cả người vẫn không tự chủ được một trận cứng ắ c hoảng sợ thủy chung quanh quẩn ở trong lòng tản ra không đi tất tất thanh âm của từ phía sau vang lên hữu h i ề n vương trợt phát hiện một chuyện đáng sợ đó chính là người nọ lại đang bài y phục của mình liên tưởng đến một sự tỉnh trong lòng không khỏi dùng mình một cái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 liền đem hữu hiển vương mấy cái tiếp thân hộ vệ cho đổi u đi hai người các ngươi mau dẫn mấy cái này huynh đệ hạ đi nghỉ ngơi tháp b ạ t giã hướng tâm phúc của mình phân p h ó nói chờ đến tất cả mọi người ly khai tháp b ạ t giã nhân vật phức tạp nhìn diệp khai không người nói chủ nhân diệp khai gật đầu khẽ cười nói được rồi hiện tại chúng ta cùng đi gặp thấy vị này hung nô hữu hiển vương ta nhưng còn có rất nhiều vấn đề chờ hắn trả lời đây tháp b ạ t giã cùng sau l ư n g diệp khai đi vào lần đầu tiên nhìn thấy chính là hữu hiển vương tấm kia hoảng sợ mặt sau một hồi đợi được lần thứ hai đi ra thì Thác bạt giã quay đ ầ lần lần u lại lại lại, một lần nữa nhìn n à y t h ấ y c ũ n mình hoảng Nhớ vấn dụng đoạn, kinh chiến trận, g một làm cảm mặt. mới thẩm thấy tới thì tay thì trải qua sát phạt Thác cái khác của cho cửu Diệp Khai rồi sợ sử dù vừa qua bạc t giã ũ n giã là mà cảm một thấy trận hữu h sợ, n vương tâm kia lúc này sớm bị hủy hoàn toán g tâm thay đổi. Đây, Thác bạt Đây sớm kia đổi. i lúc hủy bị lần đầu cảm giác mình làm lần này quyết định là chính xác tại trung nguyên người trong ấn tượng trên thảo nguyên người hồ hung nôn là thế gian hung tàn nhất tồn tại nhưng diệp khai lại cho rằng bọn họ là thế gian nhát gan nhất vô dụng tồn tại hung tàn chỉ là nội tâm yếu đối một loại che giấu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 sau đó một đoạn thời gian diệp khai liền vẫn dùng hữu hiển vương cái thân phận này sinh hoạt người đúng thác bạt giã dưới sự trợ giúp rốt cục trưởng khống lấy cục diện kỳ thực chân tướng của chuyện là diệp khai đ ề b ạ t thác b ạ t giả sau khi chính là làm vung tay trường quỹ chỉnh hợp quân đội và vân vân hết thể đều là thác b ạ t giả công lao thác b ạ t giả trong quân đội danh vọng vốn là cao hôm nay lại được hữu hiển vương thưởng thức n ổ mấy người không nghe lời đình sau khi liền đem mấy vạn đại quân quản lý d y bảo nhìn đến nơi này diệp khai vừa không thể không đội phục bản thân lúc trước làm quyết định tha thác b ạ t giả nhất mệnh quả nhiên là cái lựa chọn chính xác dù sao diệp khai cũng không thể vĩnh viễn lưu tại cái vị diện này tối thiểu hiện tại không được thời gian một tháng trong chớp mắt liền đã qua phân nửa diệp khai phải rời đi trước lưu lại một p h â n an ổn cơ nghiệp mới được tối thiểu muốn cho nó bước lên quỹ đạo sẽ không bởi vì mình ngắn ly khai mà xảy ra vấn đề mã đại lưu cho chính hắn mấy nghìn b i n h mã sớm đã bị hắn đuổi đi đợi được mã đại mang theo viện quân lúc chạy đến phát hiện đôn hoàng quận thành lại một lần nữa rơi xuống người hồ trong tay biết đại thế đã mất cường công cũng vô dụng chính là hôi lưu lưu đi nha chỉ là hắn thế nào cũng nghĩ không thông tòa thành t r ỉ này bây giờ chủ nhân sẽ họ diệp bất quá tình huống vẫn như cũ không phải là rất lạc quan đây một khối địa phương nguyên bản có thế lực theo thứ tự là lao đông ra hàn thoại mới cất chi tú mã đẳng cùng với cảnh ngoại thảo nguyên hung nô hiện tại vừa sinh ra diệp khai này c ổ ngoại lai thế lực bất quá hỏng bét là diệp khai đánh hạ chỗ ngồi này đôn hoàng quận thành tả lân hà n thoại bên phải dựa vào mã đẳng vừa thượng vừa đại thảo nguyên có thể nói được kẹp ở giữa địa lý vị trí hết sức không xong mặt thù địch căn bản cũng không có giảm sóc giải đất bất quá may mắn là trên mặt nổi diệp khai cổ thế lực này còn thuộc về người hồ hung nô sở hữu mà chính hắn càng hung nô vương đình hữu hiền vương quyền cao trức trọng dưới một người dưới vạn người hơn nữa cự diệp khai lý giải đan vu tuổi tác đã cao sợ đúng là không có vài tốt sống đến lúc đó diệp khai chỉ cần yên n ắ n g giết cùng mình bình khởi bình tọa tả hiền vương chính là có thể triệt để khống chế hung nô vương đình diệp khai lúc đầu từ hữu hiền vương trong miệng khiêu ra rất nhiều tin tức hữu dụng điểm trọng yếu nhất chính là hung nô vương đình đã cùng hàn toại đàm phán không thành chính vì vậy đan vu mới có thể làm cho tả hữu hiền vương mang theo trọng binh phân biệt và ở hai người quân thành mà đây cũng là đan vu đối với tả hữu hiền vương khảo hạch cái khảo hạch này đem quyết định tương lai đan vu vị thuộc sở hữu cứ như vậy diệp khai vẫn không cần lo lắng bản thân đột nhiên tiêu tất gặp phải trạng h ư ớ gì bởi vì trong khoảng thời gian ngắn hữu hiển vương căn bản cũng không cần và những người khác gặp mặt hơn nữa lấy tây lương hiện tại phương cho nhau kiềm chế dưới tình huống trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng bạo phát chiến tranh sau khi diệp khai dùng thân phận của hữu hiển vương cho mình lấy cái thân phận hợp pháp chi dù sao luôn nhìn chằm chằm một cái khác mặt nạ thầm hoảng diệp khai luôn luôn cần đi ra hít thở không khí loại này thần côn thủ đoạn đối với diệp khai mà nói vốn là lao bùn hành vừa tới quốc gia vị diện thì liền làm quá một chiêu này hôm nay dùng càng thuận buồng xôi gió húng mà còn có hữu hiển vương đây một cự đại quan hoàn thêm được ngươi n g h ĩ à những thứ này người hồ thấy ngay cả vua của bọn họ thượng đối với diệp khai cái này thần chi thân phận đều thâm tín không nghi ngờ bọn họ có thể không tín m à bọn họ người hồ hung nô sùng bái nhất chính là thiên thần bởi vậy hôm nay những thứ này người hồ hung nô các ngươi thấy diệp khai đều là vẻ mặt sùng kính dạng diệp khai dùng hữu hiền vương cái thân phận này người đúng đối với trong thành hán nhân phổ biến nền chính trị nhân từ đồng thời vừa làm cho thác bạt giã nghiêm k ỳ túc pháp đối với trái với luật pháp người hồ binh lính cách sát vật luận có một người tướng lánh mạ bên đường cường đoạt dân nữ được diệp khai phát hiện sau khi trực tiếp liền là ở vào tử hình chị loạn thế cần dùng trọng đ i ệ n đây không có gì đáng nói nếu như cái k i a tướng lãnh có ý nghĩa gì lời mà nói cũng trực tiếp g i ế t thì tốt rồi lương tộc trong lúc đó mâu thuẫn n à y đã thập phần cự đại nếu như diệp khai lúc này n h ậ n từ nương tay lương tộc quan hệ liền không tiếp tục k h o n t lượng đây diệp khai chuyện không muốn thấy đồng thời diệp khai lại chỉ dùng của mình thần chi thân phận bắt đầu đối với người hồ tướng sĩ cùng với đôn hoàng quận thành trung họ tiến hành tuyên truyền quán thâu các loại tư tưởng tẩy não cũng là diệp khai am hiểu kỹ năng pháp luật trước mặt mỗi người bình đẳng đầu tiên diệp khai giáo hội bọn họ chính là kính nghệ pháp luật trong đó tự nhiên không thể thiếu chảy máu chỉ có như vậy mới có thể làm cho bọn họ tránh thức cảm thấy kính nghệ người người thân cận mỗi người bình đẳng thiên hạ vì công tử là vì đại đồng giáo hội bọn họ mỗi người bình đẳng làm cho hán nhân không lại cảm thấy người hồ đều là chỉ biết nhiều lực lạc hậu dã man nhân làm cho người hồ các ngươi lý giải hán nhân hóa không hề cho rằng bọn họ chỉ là tay c h ó i gà không chặt yếu gà tương h ỗ hiểu rõ nói tự nhiên là tràn đầy nhất nô nhưng tối thiểu bọn họ người đúng diệp khai dưới sự dẫn đường bước ra bước đầu tiên diệp khai tin tưởng theo thời gian trôi qua bọn họ đây đó trong lúc đó địch ý chung có một ngày sẽ biến mất dù sao diệp khai nhưng không muốn sau khi thấy khuôn viên cháy tình huống nói chung diệp khai lấy thần chi cái thân phận này không ngừng hướng mọi người quán tâu h các loại chính năng lượng tư tưởng trong lúc làm diệp khai không nghĩ tới là trước đây bản thân cứu một nhóm kia nữ nhân ở mình tuyên truyền chung đúng là làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu những nữ nhân này thế nhưng thấy tận mắt chuyện đêm hôm đó từ lâu coi diệp khai là thành mình cứu thế chủ hơn nữa đối với diệp khai thân phận chân thật dù sao cũng hơi suy đoán dù sao các nàng thế nhưng tận mắt thấy thắc b ặ t giã đối với diệp khai t ú i đầu sưng thần mà diệp khai cũng là đưa các nàng thu s ạ c h biên phát triển trở thành vì thân vệ của mình quân trải qua những ngày đó ta tàn nhẫn bóng tối ngày sau các nàng hơn nhiều bình thường người phải tới kiên cường đồng thời diệp khai đem trả cờ giả tu luyện phương pháp cùng với một ít thể thuật dạy cho các nàng dù sao không có có sức mạnh lời mà nói chỉ có một viên cứng cõi lòng của không có nổi chút tác dụng nào mấy ngày nay điêu thiền cùng niếp tiểu thiến hai người còn lại là tác vì sư phụ của các nàng cũng đối với nàng các ngươi làm rất nhiều giáo dục đồng dạng thân là nữ nhân đ i ề u thiền hai người đối với những nữ nhân này kinh lịch rất là đồng tình đối với diệp khai giao phó sự t ì n h chẳng những không có không chút bất mãn nào ngược lại là dạy thập phần dụng tâm n g à y thoáng một cái đã qua qua một ngày nữa diệp khai chính là muốn phản hồi luân hồi không gian vốn cho là mình lần này quốc tri lữ lúc đó kết thúc nào biết người đúng hoàng hôn sắp tới thì quần thủ phủ trung đống nhiên nên đón một người khác h nhân một khách không mời mà đến diệp khai nhìn đống nhiên xuất hiện ở trước mặt mình lao nhân này cười nói lao trượng đến đây vì chuyện gì tuy rằng diệp khai trên mặt tiều ý không giảm nhưng trong lòng cũng dâng lên một tia ngưng trọng bởi vì đối với ở trước mắt lao nhân này đến đây diệp khai đúng là sinh không d ậ y nổi chút nào dự triệu ngoại trừ quyền hoàng thế giới đụng tới h u y ễ n x ồ một lần kia ở ngoài đây diệp khai lần thứ hai trong lòng dâng lên như vậy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt nếu không diệp khai cảm giác được đối với pháp thân thượng không có địch lý chút nào lời mà nói đã sớm chạy ra ta rốt cục tìm được rồi lao nhân kia nhìn diệp khai hôn chọc xong nhãn hiện lên khắc con mang chưa xong con tiếp ít h m mươi một tám chương hai trăm ba mươi tám thiên nhân tả tử gì thiên mệnh tri nhân d i ệ p khai tâm tình bây giờ không thể nghi ngờ là phi thường vi d i ệ u giả bộ cả đời thần côn hiện tại đ ố n g nhiên toát ra một ông lão tự đủ ngươi chính là thiên mệnh chi nhân thay đổi bất cứ người nào sợ là đều sẽ như thế tựa như một l à m bộ vương tử chung quanh lừa dối tên lừa đảo đ ố n g nhiên lại có một ngày một đội kỵ sĩ cao quý quý xuống ở trước mặt mình để cho mình trở lại kế thừa vương vị như nhau d i ệ p khai đầu tiên cảm giác là có ngàn vạn lầu thảo nê mã tại chính mình trong lòng gào thét mà qua bất quá rất nhanh vừa mọc lên quả thế ý nghĩ ha ha ta quả nhiên mới là thiên mệnh sở quy chủ g a ca không có kinh lôi m ặ t như xanh nhạn còn không mò ra trước mắt lão đầu này nội tình diệp khai đương nhiên sẽ không đem những ý nghĩ này biểu hiện ra ngoài mà lúc này diệp khai mới chính thức quan sát trước mắt lão giả này đến một thân trường bảo m à u xanh nhạn dâu tóc bạc trắng khuôn mặt hóa ái, lúc này chính cười ha hả nhìn diệp khai chẳng biết lao trượng đến đây không biết có chuyện gì diệp khai mở miệng lần nữa hỏi đối mặt lão giả thân tới được k h ô móng diệp khai bản năng muốn tách ra nhưng lại là phát hiện mình đúng là tránh cũng không thể tránh rõ ràng chỉ là tùy ý một chảo lại phảng phất phù hợp trong thiên địa nào đó chi lý giống như vậy đợi được diệp khai khi phản ứng lại phát hiện tay phải của mình đã bị trước mắt lao giả này nắm ở trong tay lao trượng chúng ta có chuyện hào hào nói diệp khai ngay cả vội mở miệng nói bởi vì diệp khai phát hiện trước mắt lao đầu này nhìn ánh mắt của mình thật sự là quá không bình thường hãy cùng đói khắt vài thập niên lão sử nam t r ậ n thấy một xích loa mỹ nữ ho khan một cái lao giả giống hệt rốt cục ý thức được bản thân thất thố kiến ho khan vài tiếng vung ra diệp khai cánh tay của đưa tay h sờ sờ trồng râu lần thứ hai về tới cái kia tiên phong đạo cốt rằng rớp lao hủ tên gọi tả tử bất quá trên đời những tục nhân đó đều gọi ta là tiên nhân thiên tượng biểu hiện thiên mệnh c h i nhân gặp phải người đúng t a y lương cho nên lão hủi bắt đầu từ thần sân xuống nhẹ nhàng giãn ra một thoáng cổ tay d i ệ p khai thật dài thở hát ra cười nói ngạch ta cuối cùng kết xuống nói cách khác lao trượng nhân là một tiên nhân trong ngày thường đều tại cái đó cái gì trên ngọn thần sơn tu hành gần nhất nhìn thấy gì thiên tượng nói có thiên mệnh c h i nhân xuất hiện vì vậy liền xuống núi tìm kiếm mà bây giờ lại xuất hiện ở trước mặt ta nói cách khác tiểu tử ta chính là lao trượng trong miệng cái kia thiên mệnh tri nhân l là... ạ không sai t ả từ vớt vớt t r o n g dâu hiền hòa cười nói tiểu tử thân ngươi cụ thiên mệnh chi giống ta nhất định không có nhìn lầm thực sự là đã lâu không có đụng tới chuyện tốt như vậy diệp khai lúc này tâm lý đã nhạc khai lếu i hoa nguyên bản diễn nghĩa chung t ả từ cũng đã mạnh kỳ cục mà thế giới này so với ban đầu tam quốc không biết mạnh hơn bao nhiêu lần t ả từ thực lực lại sẽ đến một trình độ nào tối thiểu bây giờ diệp khai còn còn lâu mới là đối thủ của đối phương mà bây giờ xem ra đối phương bắt thành là nhiều tống kinh nghiệm công pháp cùng với trang bị ha ha quả nhiên thời cơ đến vận chuyển tiểu tử diệp khai gặp qua tiên nhân Diệp Diệp Khai nói. Khai, không bình hành lễ nói. Diệp khai, tên rất hay. tên lễ rất đ ư ợ c r ồ i ngươi bây giờ bây có thanh ể theo t đi, ta a m g ngươi o cho à hành n hồn sơn. Chuyến ngươi tiên thuật. Từ tự tin mở miệng nói, tu hành tiên thuật nghĩ đến thế gian không có người thanh thuật. thuật thế thể có có tu tuyệt. Đổi Tả tử tự cự mở bình thường diệp khai đã sớm một lời đáp ứng luôn nhưng bây giờ diệp khai ở lại tam quốc vị diện thời gian liền một ngày cũng chưa tới chả về cái gì thần sơn a đến lúc đó sợ là đi tới phân nửa người cũng đã quay về luân hồi không gian đi nhưng loại tình huống này lại làm như thế nào hướng tả từ giải thích đây giữa lúc diệp khai quấn q u y t t ì tả từ phảng phất nhìn ra diệp khai suy nghĩ trong lòng chỉ thấy tả từ nhìn diệp khai đ ố n g nhiên mở miệng nói rằng xem ra ngươi còn có chuyện chưa xong cũng được thứ áo không phải là nhiều tống công pháp tống trang bị sao đây dự định trở về sao bất quá kế tiếp một câu nói vẫn trực tiếp bỏ đi diệp khai lo lắng quyền này vân thể phong thân là lão hủ tuyệt học ngươi sau khi trở về rất tu hành đầu tiên phải làm liền đem ngươi đây một thân pha tạp năng lượng chuyển hóa thành tiên khí ngươi phải nhanh lên một chút cường đứng lên mới được thế giới này cần ngươi tả từ thật sâu nhìn diệp khai lướt mắt xoay người rời đi trong trước mắt cũng đã vô ảnh vô tung biến mất nếu không diệp khai trong tay chống r ỗ n g nhiều hơn một quyển phong cách cổ xưa thư sách lời mà nói sợ l à còn tưởng rằng vừa mới phát sinh hết thể đều chỉ là ảo g i á t đây còn nói mình là thiên người thế nào cũng nên trực tiếp tới cái thể hồ quan đ ì n h a cho bản phá bi tịch tính là gì sự tình a diệp khai giơ giơ lên quyển sách trên tay sách khoe miệng d ư ơ n g lên dáng tươi cười tiểu từ này được tiện nghi còn khoe mã thiên mệnh tri tướng có thể làm cho người đang cực trong khoảng thời gian ngắn triệt để lĩnh có tất cả công pháp kỹ năng còn phải dùng tới lao hủ thể hồ quan đính bất quá diệp t i ể u t ử thiên mệnh c h i tướng còn chưa triệt để kịch phát q u â n thủ phủ đúng vậy một chỗ trên nóc nhà một ông lão cư như vậy đứng ở đằng kia túi đầu nhìn cách đó không xa diệp khai thấp giọng nỉ nó nói trong viện t ử diệp khai giống hệ lòng có cảm giác ngằng đầu hướng một chỗ nhìn lại cũng phát hiện không có vật gì lắc đầu chính là trực tiếp hướng gian phòng của mình đi đến vân thể chỉ là do người não tổ chức phát sinh chỉ lệnh sau khi nhắn nhủ đến trong cơ thể các nơi thần kinh đến chi phối như sợi cơ nhục có dỗi như vậy thông thường không cảm giác bên trong thân thể một lần đem người thông thường không phát huy ra được siêu nhân giữ tại năng lực mức độ lớn nhất địa dẫn phát ra mà phong thân còn lại là mượn tức giận lưu động làm cho nên giữ tại năng lực sản sinh gấp đội hiệu quả hai người kết hợp lại cho dù vân thể phong thân thuật cũng xưng là tiên khí công diệp khai đại khái nhìn lướt qua phát hiện cùng mình siêu thần trạng thái hết sức giống nhau nhưng trong đó lại có chút hứa bất đồng trong khoảng thời gian ngắn cho dù là diệp khai n h ư muốn hiểu thấu đáo cũng không thể tất cả không thể làm gì khác hơn là chờ trở, trở lại luân hồi không gian sau khi tái tiến đi thí nghiệm nói ngắn lại lần này tam quốc cuộc hành trình đối với diệp khai đến bảo hoàn toàn là mùa thu hoạch lớn phi thiên công pháp l u y ệ n đến đệ nhị tầng không nói hiện tại lại c h ố n g giống nhiều hơn một bộ tiên pháp đi ra vừa lúc là có thể mang tự mình tự thân trả cờ dạ chuyển hoán thành t h i ê n khí bằng không dùng trả cờ dạ thả ra một ít chiêu thức luôn cảm thấy vi hòa cả mượn phần trước khi đi diệp khai vừa đem thác bản giả tìm đến dặn một phen hôm nay đôn hoàng quận thành trung hết t h ạ đều đã chậm rãi bước lên quỹ đạo chính chỉ cần không có r a đại sự diệp khai có ở nhà hay không cũng không có gì khác nhau đánh số số một khiêu chiến giả xin chú ý đánh số một khiêu chiến giả xin chú ý mã thượng lập tức sắp trở về đảo kế thì bắt đầu nam bốn phẩy ba hai phẩy một một trận quen thuộc bạch quang đem diệp khai triệt để n u ố t hết diệp khai chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại đợi được lấy lại tinh thần thì phát hiện mình đã về tới mình lắm trong hậu cung chưa xong còn tiếp chương hai trăm ba mươi chín nghỉ ngơi cùng với tu hành trở lại luân hồi không gian sau khi diệp khai cũng không có vội vã lập tức đi tu hành công pháp ngược lại là tại chính mình lắm hậu cung mở lên ạt ti lao giật kết hợp chứ sao tuy rằng chỉ có diệp khai điêu thiền cùng n i ế p tiểu thiến ba người nhưng diệp khai đây b ạ t tỷ làm không có chút nào qua loa sân nhảy bàng rượu mỹ thực ngọn đèn âm nhạc như nhau cũng không thiếu đây cũng sẽ là ngày sau lắm hậu cung một truyền thống còn nhân số diệp khai tin tưởng sẽ không ngừng gia tăng đến lúc đó liền náo nhiệt hiện tại tuy rằng riêng lớn trong cung điện chỉ có diệp khai ba người nhưng diệp khai chẳng những không cảm thấy chẳng ấy cũng nghĩ có một phong vị khác điêu thiền một cái màu tím nhà táo dài đưa nàng yêu nhiều tư thái câu lạc đắc hoàn mỹ vô quyết n ế t tiểu thiến lại ăn mặc một thân hát sắc muộn váy dạ hội vốn nên rất khêu gợi váy nhưng là bị nàng mặc ra tam phân thiếu nữ t i ế u bị vị đạo diệp khai ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy điêu thiền cùng nếp i tiểu tiến h mặt của đều là hừng hồng người đúng ngọn đèn chiếu rọi xuống có vẻ đặc biệt kiểu diễm hiển nhiên không uống ít t i ể u các nàng hai cái này cổ nhân nào biết đâu rằng dương t i ể u lợi hại cho diệp khai đổ mấy bình xuống phía dưới sau khi điêu thiền vẫn còn tốt nếp i tiểu tiến h cũng đã dậy rồi men say thấy diệp khai hướng mình xem ra cứ nhiên như một thiếu nữ như nhau khả ai hướng diệp khai lê lưới cười nói rượu này ngay từ đầu uống nghị có chút điểm ta còn tưởng rằng không có gì lớn nơi nào n g tới hậu kính sẽ như vậy đủ bây giờ còn là đầu góc trong váng n g h i ế p tiểu tiến một mặt là đối mặt người xa lạ thì cao lãnh mặt khác vừa người đúng diệp khai trước mặt đáng yêu đặc biệt hiện tại diệp khai phát hiện lúc này hơi say ngây thơ n g h i ế p tiểu tiến càng thêm đáng yêu nhịn không được chăm chú nhìn thêm vừa còn đang nói say rượu mạnh đủ nói mình tráng vắng đầu có thể đỏ mắt n g h i ế p tiểu tiến dĩ nhiên một người ở nơi nào vừa uống hai mình như thế rất tốt vốn có đ ư n g đỏ gò má của trở nên đạ hồng đi rời đường tới cũng là nhất bộ tam riêu diệp khai bất đắc dĩ thân tay nâng t á n than thở như thế này sẽ không say khứt đi q u ê n đ i vẫn là đem nàng trước tống trở về phòng đi t h i ê n nhi ta trước tống tiểu tiến h trở về phòng ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi mấy ngày nay cũng là đủ mệt nói diệp khai chính là trực tiếp nâng lên niếp tiểu tiến h hướng cung điện ở chỗ sâu trong đi đến đi tới thượng l ớ p không gian sau khi từng khiêu chiến giả đều chính mình thuộc về mình động thiên phúc đ i ệ n không gian quá lớn nghiếp tiểu tiến h điêu thiền giống như diệp khai đều là chính mình thuộc về mình cung điện diệp khai khiêng niếp tiểu tiến h sau khi vào phòng chính là quan sát tỉ mỉ rời niếp tiểu tiến phòng ngủ nói thật đi đây là diệp khai lần đầu tiến tới dù sao mới vừa mang theo nếp i tiểu tiến h về không đang lúc không có vài ngày lập tức chính là khởi hành đi trước tam quốc vị diện nguyên bản diệp khai cho rằng nếp i tiểu tiến h khuê phòng nên hướng trang nhã trong trẹo nhưng lạnh lùng thượng dựa vào tối thiểu sắc điệu thượng chắc là thiên mùi vị lành lạnh vô luận là nàng nguyên bản thân phận của nữ quỷ còn là hiện tại sở đi thích khách đường đều nên là như thế này mới đúng nhưng diệp khai trước mắt phòng này cũng với hắn trong tương t ư ợ n g kém cách xa và dặm nếp i tiểu tiến h khuê phòng dĩ nhiên cùng giống nhau thiếu nữ như nhau màu hồng sắc điệu thủy tinh đèn treo trong phòng chất đầy các loại bố n g ẫ đồ chơi cả phòng tràn ngập một nhàn quả nhiên lòng của nữ nhân kim giới đáy biển a vĩ đại như ta đều có đoán sai thời gian diệp khai hít mũi một cái đem nhiếp tiểu tiến h cẩn thận phóng tới tấm kia to lớn phấn s ắ c trên giường lớn diệp khai mới vừa muốn rời đi cũng phát hiện tay phải của mình được nhiếp tiểu tiến h lặng lặng nắm mỗ mỗ thật đáng sợ tiểu tiến h không muốn hại nước người không muốn lại ở chỗ này làn đ ư c tự cầu công tử mang theo tiểu tiến h đi thôi không nên bỏ lại tiểu tiến h mặc kệ ta ta muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài diệp khai quay đầu lại nhìn trên giường không ngừng nói nói mớ thiếu nữ trên mặt hiếm thấy t o á t ra nụ cười ấm áp không tự chủ được thân thủ sờ sờ nếp tiểu tiến h gương mặt của nhẹ nói nói xoạ nha đầu yên tâm đi thiên nai hải g i á c ta đều sẽ mang theo ngươi ly khai nếp tiểu tiến h trụ sở sau khi diệp khai cũng không trở về bản thân cung điện ngược lại là hướng điêu thiền căn phòng của sở soạn len len tiến nhập điêu thiền trong phòng của điêu thiền hiển nhiên còn chưa ngủ trước nghe được tiếng bước chân cũng biết là diệp lái tới cố ý xoay người bày ra cái mê người tư thế hai cái trắng loạn trường thối ở trong bóng tối lặn như vậy trói mắt diệp khai thấy nơi nào chịu được cười hắc hắc một tiếng chính là trực tiếp nào tới chương hai trăm bốn phát động chạy động mươi vân vũ môn lúc này diệp khai tựa như là một khối khô giáo bờ biển hấp thu tu luyện tốc độ mau đến giòi người thường thường là hấp thu vào bao nhiêu lực lượng rất nhanh thì là có thể nắm giữ nhiều ít vô luận là luân hồi không gian hệ thống tu luyện của mình tìm hiểu hay là đang phó bản thế giới chung chiến đấu cũng có thể làm cho hắn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ nhất là trong cơ thể hắn còn cất giấu một bảo tàng khổng lồ theo thời gian trôi qua những ký ức thoái phiến đó không hề đoạn thay đổi rõ ràng xu thế thời gian một tháng tuy rằng không tính ngắn nhưng đối với đ á m chìm trong trong tu hành d i ệ p khai mà nói còn là thoáng một cái đã qua nhưng dựa theo tục lệ d i ệ p khai vẫn là người đúng thời gian nghỉ ngơi kết thúc lầu một ngày đêm bắt đầu từ địa hạ cung điện trung đi ra lao g ậ t kết hợp nha tuy rằng diệp khai bây giờ là người nghèo rất mầm tơi có lẽ vào nhập luân hồi không gian sau khi liền vẫn như vậy sớm thành thói quen là đi dạo phố thời gian nữ nhân loại sinh vật này trời sinh liền là ưa thích đi dạo phố điêu thiền cùng nếp tiểu thiến nhị nữ đối với diệp khai quyết định là dơ hai tay tán thành còn có hay không sinh tồn đếm đối với cho các nàng mà nói căn bản cũng không trọng yếu nhân là nữ tính đi dạo phố mua sắm là vì hưởng thụ qua trình tự mà nam tính mua sắm lại là vì hưởng thụ kết quả trong hiện thực rất nhiều nam tính bồi nữ sĩ mua sắm thống khổ nhất cũng không phải là đi dạo phố mà là đi dạo không mua dựa theo giống nhau nam tính mua sắm đích thói quen mua đồ đều là đi thẳng vào vấn đề nhìn chúng thích hợp trực tiếp bỏ tiền mua đồ mà nữ sĩ đi dạo phố lại vừa vặn tương phản bình thường đông nhìn một cái tây nhìn một cái hỏi giới cũng không bỏ tiền đây đối với mua đồ trực lai trực vãng nam tính mà nói là một loại lớn nhất g i à n vặt loại này cũng mà không mua tâm lý ở trong lòng thượng là biết được tâm lý nói cách khác nữ tính thu được cảm giác thỏa mãn cũng không phải là đi qua mua sắm kết quả này đến đường nhìn lý giải thương giới cách chất cũng tương tự có thể cho nữ tính mang đến cảm giác thỏa mãn mộng huyễn thành mãi mãi cũng là náo nhiệt như vậy các loại ly kỳ cổ quái thậm chí là không thể tưởng tượng nổi gì đó đều có giao hàng điêu thiền nhị nữ đông nhìn một cái tây xem tinh lầu có vẻ rất đủ thường thường còn hướng chủ quán mở miệng hỏi giới cách hoàn hảo diệp khai ra mặt đủ dày chạm xe lửa sau lưng nhị nữ một bộ mặt không đỏ tim không đập dạng kẻ có tiền diệp khai giả bộ còn là thật giống luân hồi không gian nữ tính cũng không nhiều nam nữ tỷ lệ đại khái một so với năm dạng bởi vậy từng cái đoàn đội muội chỉ có thể nói đều là tư nguyên khan hiếm nhất là có năng lực đi tới thượng lấp không gian càng phải như vậy lúc này mộng h u y ễ n thành phong cách cổ xưa trên đường cái tuy rằng cũng không có thiếu nữ tính khiêu chiến giả nhưng như diệp khai như vậy một người nam mang theo hai người tươi mát thoát tục mỹ nữ tình huống còn là rất hiếm thấy rất nhanh chính là hấp dẫn đến đi một tí ánh mắt của người hai vị mỹ nữ là tới mua đồ sao thượng l ớ p không gian vật cũng đều là đắt tiền do người không có thể như vậy có chút rẻ tiền có thể mua nổi một đầu đầy tóc vàng tuổi trẻ nam đ ỗ n g nhiên đi tới diệp khai mấy người, trước người nhìn điêu tiền nếp tiểu thiến nhị nữ trong ánh mắt xí nhiệt không chút nào ra dĩ che giấu không bằng gia nhập chúng ta sao Ngày n g sau hắn ĩ muôn mua Kim Nam môn đều khiêu Nguyên, công không không không Bạn ngươi. đến thượng lớp không gian khiêu chiến giả không có người nào làng cũng sẽ không dễ dàng gây thù hẳn. Tên này Vân thông thành viên. cái cho Có có ốc, Chí Phát giả gì? gây tử thể thù phổ h lớp là là Vũ sẽ dễ từ một nơi bí mật gần đó lưu ý quan sát diệp khai bọn họ sau một hồi lúc này mới tuyển trạch xuất thủ đầu tiên hắn phát hiện diệp khai mấy người cũng đã hơn nửa ngày mộng u y ế n thành không có mua qua một kiện đồ vật hơn nữa không mục đích di tính căn bản cũng không có mua ý tứ hắn liếc mắt chính là nhìn ra người này không có tiền bởi vì bọn họ vân vũ m ô n người đúng mộng nguyễn trong thành thì có sản nghiệp thành trì viên cơ bản cũng là ở tại mộng nguyễn trong thành đối với thượng lớp không gian khiêu chiến giả trên cơ bản đều biết đã ngoài lớp không gian khiêu chiến giả thân thể tố chất trên cơ bản nhìn qua một lần người l i ề n sẽ không người đúng quên hắn có thể thập phần xác nhận bản thân chưa từng thấy qua diệp khai người nói cách khác diệp khai người là mới từ hạ lớp không gian tấn cấp đi lên khiêu chiến giả đối với cái này loại một không có thực lực nhị không có bối cảnh chỗ r ử a vững chắc người hắn lại làm sao có thể sẽ có lo lắng thất phu vô tội hoài bích ký tội nếu như diệp khai chính là một cái bình thường tân tấn khiêu chiến giả cũng thì thôi nhưng hết lần này tới lần khác một thực lực không được tốt lắm khiêu chiến giả cũng mang theo hai người tuyệt thế đại mỹ nhân tiểu tử ngươi cũng chớ có trách ta người đúng chỉ nguyên trong lòng đã cho diệp khai xử tử hình bất quá hắn không biết là đ i ề u thiền cùng niếp tiểu tiến h hai người căn khiêu chiến giả có mỹ đổ cái tầng quan hệ này nghiêm ngặt bắt đầu nói chỉ là diệp khai thòng giả mà thôi căn bản là vô pháp đi ăn máng khác bất quá chỉ nguyên căn bản không có nghĩ tới phương diện này bởi vì chính mình thòng giả khiêu chiến giả cho dù là ở trên lớp không gian cũng là bạn tiêm tồn tại ở trong mắt Trí Chí nguyên chính là một mới từ hạ lớp không gian tấn cấp đi lên rẻ tiền làm sao có thể sẽ có rẻ tiền diệp khai ánh mắt hiếp lại thấy diệp khai phản ứng điêu thiền che miệng cười nói rẻ tiền ha ha được diệp khai trừng vừa lập tức im tiếng cố nén nụ cười dạng cũng là dễ nhìn lạ thường mà nếp i tiểu tiến người đúng có người ngoài ở đây thời điểm lần thứ hai biến trở về cao l ã n h nữ thần phạm c h á n khẽ nâng nhìn Trí nguyên lạnh lùng nói ta muốn đầu của ngươi ngươi có thể mua cho ta không nghe được nếp tiểu tiến nói sau khi trí nguyên sắc mặt đại biến dự tận nói kỹ nữ đừng cho thể diện mà không cần đắc tội chúng ta mưa vân môn ngày sau ta cho ngươi muốn sống không được diệp khai bên này khắc khẩu lập tức liền đem bốn phía còn lại khiêu chiến giả ánh mắt hấp dẫn nhiều bất quá bọn hắn hiển nhiên là nhận ra trí nguyên cũng không có g h é qua đến mà là đứng ở đàng xa quan sát dù sao vân vũ môn thực lực còn là rất để cho bọn họ kiên kỵ nhìn là vân vũ môn trí nguyên ha cái này tiểu tử thoạt nhìn là mới vừa tấn cấp đi lên tân nhân cho trí nguyên để mắt tới cũng coi như hắn không may chỉ là đáng thương bên cạnh hắn hai người mỹ nhân thất phu vô tội hoài bích kỳ tội hiểu không ở nơi này luân hồi không gian không có thực lực chính là nguyên tội còn nhớ rõ lần trước cái kia tiểu từ sao ngươi nói là người đó t h ắ t cỡ sần a ta cũng nghe nói thực sự là thế thảm đắc tội vân vũ môn sau khi người đúng lúc thi hành nhiệm vụ được vân vũ môn cao tầng n g m bắn trực tiếp là truy sát đến rồi phó bản g thế giới tối hậu ở ngay trước mặt hắn đem hắn nữ nhân cho chuẩn bị hỏng mất để việc này len c a n hoa hồng đám kia nương môn thiếu chút nữa sẽ cùng vân vũ môn bạo phát chiến tranh rồi ai không có thể như vậy thì là đáp ứng gia nhập vân vũ môn cũng không có cái gì tốt quả ăn ngươi cũng không nhìn một chút bọn họ người đúng mộng u y ễ n trong thành kinh doanh cái gì cái gì s ả n nghiệp nay không có không gian phát triển nữ tính khiêu chiến giả trực tiếp là cho ném vào vân vũ trong lầu tiếp khách cũng thực sự là phế vật lợi dụng vân vũ môn như thế g â y t ẩ m tiêu ngạo sẽ không người có thể quản quản sao hư nhỏ giọng một chút nếu để cho bọn họ nghe được liền ngươi sẽ biết tay bọn họ nhãn lược mạnh tốt tuyệt sẽ không đi t r e o chọc c ư ờ n g địch bởi vậy thượng lấp không gian còn lại cường đại thế lực cũng sẽ không tự dưng tìm bọn họ để gây sự 16. ta diệp khai lại gật một cái nhẹ nói nói lời còn chưa dứt chị nguyên đột nhiên cảm giác được trước mắt mình nhét hoa căn bản phản ứng không kịp nữa cả người liền lạc té bay ra ngoài hung hăng té xuống đất loại cảm giác này đối với chị nguyên mà nói rất kỳ diệu rõ ràng trên người không có đã bị bất cứ thương tổn gì nhưng chỉ có được đánh bay ra ngoài h ã n căn bản cũng không có ngờ tới diệp khai sẽ ra tay cũng căn bản n g h ĩ không ra diệp khai có thể xuất thủ cho tới bây giờ chị nguyên đầu còn t r ò n váng một bộ không có hiểu rõ tình huống bây giờ là dặn gì g thấy diệp khai cử động bốn phía quần chúng vây xem lập tức là sôi sùng sục đây tiểu t ử đến tột cùng là ai vậy cũng dám hướng vân vũ m ô n người là đậu thủ đáng đánh vân vũ m ô n đám này xúc sinh chính là thiếu nợ giáo huấn luân hồi không gian không phải là không chuẩn động võ ấy ư hắn làm sao có thể xuất thủ đây rốt cuộc là tình huống gì không ai có thể cùng ta nói một chút sao ngươi ngươi muốn thế nào đừng đừng nhiều t ế trên mặt đất Trì nguyên thấy diệp khai chính từng bước một hướng bản thân đi tới hoảng sợ nói bởi vì vừa chuyện đã xảy ra thật sự là không thể tưởng tượng nổi người đúng luân hồi không gian trung đập võ ngay cả bọn họ môn chủ đều làm không được ta ta muốn thế nào ngươi còn không rõ ràng làm sao diệp khai đi tới Trì nguyên trước mặt trên bao nhìn xuống cười phòng theo chặt đầu đích thủ thế lần này quả thực muốn đem chị nguyên nước tiểu đều dọa cho đi ra các hạ nếu là thật có biện pháp người đúng luân hồi không gian động thủ đã thương người chúng ta vân vũ môn thượng hạ hai trăm bốn mươi ba người đứng tại chỗ cho ngươi giết thì như thế nào một đạo thanh âm lạnh như băng đ ố n g nhiên văng lên một che lấp nam tử đ ố n g nhiên xuất hiện c h ắ n chỉ nguyên trước người của xem ra cái này vân vũ các ngươi so với trong tưởng tượng muốn mạnh hơn một điểm chứ sao diệp khai dừng cướp bộ k h ẽ cười nói mà từ cái này che lấp nam tử xuất hiện sau khi bốn phía quần chúng vây xem không còn có phát sinh dư thừa thanh âm rất nhiều người thậm chí đều đã len len trốn diệp khai đem đây hết thể đều nhìn ở trong mắt người trước mắt này hiển nhiên là cái nhân vật hung á c phế vật vân vũ muôn mặt của cũng phải làm cho người ném sạch che lấp nam tử thân thủ đem t h ế trên mặt đất trí nguyên bắt tạ hộ pháp như vậy không thể chỉ trách ta ả đây tiểu tử tà môn dĩ nhiên tài năng ở luân hồi không gian phát động công kích trí nguyên yếu ớt giải thích ngu xuẩn cho tới bây giờ còn nhìn không thấu ả ngươi xem một chút chính ngươi có bị thương sao luân hồi không gian là làm cho sợ có thương hại vô hiệu hóa nhưng hắn vừa căn bản cũng không có công kích ngươi chẳng qua là thôi động ngươi trước người khí lưu cho ngươi bay ra ngoài mà thôi bản thân không có đứng、vững. lúc này mới té trên mặt đất cái này được xưng là tạ hộ pháp nam nhân cả tiếng mắng tạ hộ pháp thanh âm của rất vang cũng không có tận lực cần tảng bởi vậy bốn phía quần chúng vây xem cũng rốt cuộc h i ể u vừa đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra lúc này mọi người lại nhìn về phía diệp khai mắt liền hoàn toàn biến dạng loại chuyện này ngay cả bọn họ những thứ này lão điệu cũng không biết một tân tấn tân nhân làm sao có thể sẽ biết hơn nữa biết làm một chuyện làm được vừa làm một sự việc A đây thật là vừa song gà mê ư có một chút trong lòng người bỗng nhiên dâng lên tâm tư như thế vân vũ môn lần này có thể thực sự đá trúng t i ế bạn Ta, ta. t có có cũng vậy diệp khai liếc che lấp nam tử liếc mắt chính là mang theo điêu thiền nhị nữ xoay người rời đi đi hai bước diệp khai vừa xoay người lại nhìn đứng ở che lấp nam tử sau lương t h í nguyên nết miệng cười nói ừ cầu nguyện đừng làm cho ta đụng tới ngươi đi không chỉ là t r í nguyên ngay cả cái kia tre lấp nam t ử lúc này trên người đều là không tự chủ được dâng lên thấy lạnh cả người 16. ờ i chương 243, các ngươi hai cái nếu như nhẫn giả lời mà nói sẽ khớp một điểm lôi c h i quốc nhẫn giả ngũ đại quốc c h i một nước nọ có cao vút trong m g â y sơn phong ở giữa quay về trước đinh thai nhức gót tiếng sấm bởi vậy được gọi là lôi quốc quốc thổ đem bán đảo phân đoạn sỏ xuyên qua trung ương quần sơn t r u n g chạy ra hà xuyên để đại dương chỗ tạo thành rất nhiều khuất chết đường ven biển cho thấy trang nghiêm hải dương vẻ đẹp ngoài ra lôi quốc đúng vậy còn tồn tại rất nhiều ôn tuyền địa vân ẩn thôn là lôi c h i quốc nhẫn giả thôn thôn làng ôn h u ậ n vân vụ tràn ngập cho diệp khai ảnh hưởng khắc sâu nhất chính là thôn này thừa thải ra đen gợi cả mỹ m nữ trong thôn nhẫn giả am hiểu kiếm thuật cùng với lôi đội đồng thời lưu tinh nhận thể thuật vân ẩn thôn là một vũ đấu phái ở thôn đứng ở vân ẩn thôn cửa thôn nhìn trước hết t h ể trước mắt diệp khai không khỏi hơi xúc động luân hồi không gian cho địa điểm chỉ định dĩ nhiên sẽ là ở đây diệp khai mang tiên h huyến mặt nạ tuy ý biến thành một người bình thường bộ dạng đi vào dù sao diệp khai thế nhưng được cổ nộ hạ truy nã phản nhẫn các nhẫn giả thôn đều nên có hắn truy nã hoạ tượng còn là khiêm tô n tốt d i ệ p khai tùy ý đi vào một nhà t ử quán điểm bình rượu ngồi xuống uống t ử quán vĩnh viễn là các loại tin tức truyền bá nhanh nhất địa phương người nghe nói qua một cái tên là ạ cặt sủ kỳ khủng bố tổ chức sao hiện tại ai còn không biết ta trước đó không lâu xa ẩn thôn thứ ngũ đại phong ảnh chính là được đám người kia cho bắt đi cuối cùng vẫn là cổ n ổ hạ hỗ trợ xuất lực lúc này mới đem phong ảnh cho cứu trở về những thứ này phần tử khủng bố thực sự như thế lợi hại lại có thể đem phong ảnh bắt đi ừ nghe nói đây hạ cà sủ kỳ là các quốc gia ép cấp phản nhẫn tạo thành nói đến ép cấp phản nhẫn hai năm trước cổ n ổ hạ lại là đã ra một ngươi nói thế nhưng cái kia hiệp trợ họ rổ xỉ mà xâm lấn cổ n ổ hạ người nọ có người nói hắn chính là người đúng trong truyền thuyết tam nhẫn chi nhất dị dì d dạ trong tay toàn thân trở ra a nghe nói người nọ lĩnh hội giới thất truyền đã lâu không gian nhất thuật nhất vĩ dị nụ dị kỳ đã bị bắt đi sao diệp khai nhấp nhẹ trước trong chén rượu ngon thấp giọng nỉ nó nói hình thức so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn đâu rồi diệp lái đến vân l n phía sau thôn chủ tuyến nhiệm vụ cũng là tùy theo mở ra chủ tuyến nhiệm vụ bảo hộ nhị vĩ gì nụ gì kỳ nhị vĩ ni ưu kỳ tổ chú giải được ạ cà sủ kỳ để mắt tới con mồi thượng thiên nhập địa chưa từng người có thể cứu được mà ngươi phải làm chính là cái này coi như nhiệm vụ bất khả thi mị xỉ ẩn i m ỏ sạt lệ cự ly lần trước diệp khai ly khai hỏa ảnh thế giới đã qua thời gian hai năm ẩn nút trong bóng tối ạ cà sủ kỳ rốt cục bắt đầu hành động nếu nhất vĩ đã bị bắt được như vậy kế tiếp chính là nhị vĩ nếu như diệp khai không có nhớ lầm tới bắt nhị vi chính là ạ cà sủ kỳ trung bất tử tổ hợp cả cụ dù cùng hì đạn hai người lúc này có thể đã tại đến vân ẩn thôn trên đường ạ cà sù kỷ t r u n g không có người dễ đối phó cả cụ rủ cùng hì đạn lưỡng tên biến thái tự nhiên cũng không ngoại lệ nếu như có thể nói lựa chọn tốt nhất tự nhiên là không giao thủ thứ nhì coi như là giao thủ cũng phải tương chiến t r à n g chọn người đúng vân ẩn thôn vân ẩn thôn nhẫn giả cũng không phải ăn chay vô luận cả cụ rủ cùng hì đạn đang lưu xoa cũng không thể cho vân ẩn thôn đối thủ ban đầu cũng là bởi vì n h ỉ h u ghi tổ không muốn liên lụy người khác một thân một mình đem hì đạn cùng cả cụ rủ dẫn dắt rời đi vọng tưởng dùng tự mình một người thực lực đối với trả cho bọn họ cuối cùng dẫn đến bản thân tử vong bởi vậy đầu tiên diệp khai phải tìm được cái này nhị vĩ nhị ủ gỉ tổ diệp khai đứng lên đi theo một vị uống say vân ẩn thôn hạ nhẫn đi ra ngoài nôn nôn nôn tên này vân nhẫn đi vào trong một cái hẻm nhỏ thân tay vị tưởng đống nhiên là kịch liệt nôn nói ra h i ệ n nhiên là uống nhiều rượu diệp khai cười lắc đầu đang chuẩn bị xuất thủ đống nhiên tiếng bước chân v ă n g lên từ ngõ hẻm một đầu khác chuyển đến diệp khai lặng yên ẩn nút trong bóng tối d ư ơ n g mắt nhìn lên từ tiếng bước chân phán đoán tới nên hai người quả nhiên theo thanh em không ngừng tiếp cận hai bóng người xuất hiện ở diệp khai trong tầm mắt một nam một nữ xảo chính là hai người này diệp khai đều biết hai người đều là nâu da thịt nam tử cái vị kia giữ lại bạch sắt tóc ngắn trong miệng hàm chứa kẹo que đeo sau lưng đem nhẫn ao người nữ còn lại là vừa vừa trương dương h ồ n g phát phía sau đồng dạng con đem nhẫn ao mọi người nói xạ mù ái lão sư lần này bảo chúng ta đi qua có chuyện gì h ồ n g phát nữ tử biễu môi hỏi ai biết được chẳng lẽ để cho chúng ta đi đối phó cái kia ả cà sủ kỳ đi nam tử tóc trắng hai tay ôm đầu bi con nói đây chính là ép cấp phản n h ẫ n tạo thành khủng bố tổ chức a nếu quả thật là để cho chúng ta đi đối phó lời của bọn họ ta còn không bằng sớm một chút tìm khối đ ầ u hủ đâm chết quên đi như thế không có chi khí bạn cô nương làm sao sẽ cùng ngươi một tiểu đội khí chết ta rồi c ả gì hung hăng vô một cái mỏi thở phì phò một người chơi trước đi nha nữ nhân a mọi treo kẹo que nhẹ nhàng lắc lắc đầu chậm dãi đi theo nam nhân a chỗ tối diệp khai nhìn m ỏ i lắc đầu trong lòng than thở chính là bởi vì ngươi không biết nữ nhân tối hậu mới có thể tiện nghi cổ dị đầu kia heo mờ a không có sai một nam một nữ này tổ hợp chính thị mọi cùng c ả gì hai người bắt vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nớ bệ e đệ tử còn có một thân phận chính là kim phát đại ba mỹ nữ xả mù tiểu đội thành viên x a mù ải diệp khai thấp giọng n h ỉ non nhất cú nhìn say rượu ngả xuống đất nhẫn giả l i ế mắt cũng là yên nắng đi theo vốn có diệp khai còn chuẩn bị dùng thiên huyễn mặt nạ phục chế một chút vân ẩn thôn nhẫn giả dùng bây giờ suy nghĩ một chút còn là bưng t h a bởi vì nếu như chỉ là cải trang thành vậy nhẫn giả đối với diệp khai mà nói đã ý nghĩa không lớn mà sa mù ải là vân ẩn thôn tinh anh t h n h ẫ n hiển nhiên có thể biết rất nhiều bí ẩn tin tức. Nhất v sự k i ệ n như hoanh động, vân ẩn vậy thể ô không không không n tầng các người hiện nhưng muốn nói ứng năng tình. Nếu như diệp khai đoán không lời mà nói, lúc này mù ở triệu tập cả gì cùng mọi hai người tám phần cùng việc này hữu quan. Vân cao các cạt mục có có lúc cả việc Khai hai biết tiêu thú, thi thố triệu tập tám t lầm đối Diệp lời mọi khả hữu h đã đó ạ sủ sự kỳ mà mù là là vĩ xạ phong thân thuật sơ thành diệp khai đã là có thể tự nhiên không chê quanh thân khí thể diệp khai đem chính mình hoàn toàn dung nhập trong không khí cẩn thận đi theo mọi hai người rốt cuộc phát hiện mục tiêu lần này xạ mù ải người đúng nâu cùng làn da màu đen thịnh hành vân ẩn thôn không thể không nói xạ mù ải là một loại khác bởi vì nàng gia thị thật sự là thái bạch nhất là lúc này đứng ở mọi hai người trước người thì càng phải như vậy kim hoàng sắc tóc ngắn l à m con ngươi màu xanh lục bên hông cắm hai thanh tiểu đao lạnh như băng khí chất làm cho một loại tình kiển cảm giác bất quá những thứ này ở trong mắt diệp khai đều không phải là đặc điểm cả gì trước ngực vậy đối với đã hoàn toàn hấp dẫn diệp khai lúc này ánh mắt sa mù ải n ũ lượng tuyệt đối có thể người đúng diệp khai đã gặp trong nữ nhân đứng hàng top ba hai người các ngươi thế nào trễ như vậy mới đến sa mù ải nhìn mọi hai người lên mắt tàu mày nói sa mù ải lao sư còn không phải là bởi vì mọi lôi lôi k é o kéo một bộ hoàn toàn không có nhiệt tình bộ dạng cả dì hai tay chống lạnh khởi trách nói mọi giang tay ra cũng không có cải cọ bất quá cả dì thấy mọi bộ dáng này khí liền không đánh một chỗ đến chính phải tiếp tục giao hơn chính hắn một đồng b ạ n thì sa mưu ải lên tiếng hai người các ngươi nếu như nhẫn giả lời mà nói sẽ khóc một điểm chưa xong con tiếp được rồi sa mưu ải lao sư cả dì cùng ao m hai người hầu như trắc miệng một lời trả lời đối với, với đội trưởng của bọn họ nhị người hay là rất kinh uý hơn nữa cả g ì hai có thể cảm giác được ngày hôm nay xả mù ở trạng thái có chút không đúng lắm nguyên lai xả mù tuy rằng cũng là một bộ lệnh như băng dạng nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm thụ được băng khôi ở bên trong ấm áp nhưng hôm nay xả mù ở trên người lộ ra băng lãnh sơ s á t tiêu điều khí tức cho dù là thân là xả mù ai bộ hạ chính bọn họ cũng cảm nhận được sợ xa ẩn thôn phong ảnh bị ép buộc sự tình các nguyên nên đều nghe nói đi xả mù ai nhìn mình lưỡ người n g bộ hạ chậm rãi mở miệng nói rằng ừ nghe nói là phản nhẫn tổ chức gạ cả xù kỳ gây nên là t h ậ sao xả mù ải lao sư kazi mở miệng hỏi tới đúng thế sa mu ải khẽ gật đầu một cái a kassu k i đến t ộ n cùng là cái dạng gì tổ chức còn có bọn họ bắt cóc phong ảnh mục đích đến t ộ n cùng là vì sao ông cau mày nói hiện tại chúng ta chỉ biết là a kassu k i là các quốc gia ép cấp phản nhẫn tạo thành một khủng bố tổ chức sở hữu thành viên đều mặc trước theo hồng vân áo che gió màu đen còn thành viên có bao nhiêu đều có ai chúng ta cũng không biết nhắc tới a kassu k i sa mu ải đích t ỉ n h cũng là trở nên ngưng trọng bọn họ bắt cóc phong ảnh làm như vậy là để bắt được phong ảnh trong cơ thể vĩ thú nhất vĩ sa chi thủ hạc hơn nữa đã thu được thành công chuyện này người đúng các quốc gia cao tầng trong lúc đó đã không phải là bí mật còn bọn họ mục đích làm như vậy chúng ta còn còn không biết được nhưng nhất định sẽ là một kiện ngoài chuyện đáng sợ c ư tuyến báo lý giải đã có người đang lôi chi quốc cảnh nội thấy được gạ cà Sủ kỳ thân ảnh của ạ cà Sủ kỳ đến chúng ta lôi chi quốc chẳng lẽ là bọn họ là hướng về phía chúng ta sư phụ tới cả gì quá sợ hay nói người xảy ra sự tình sau khi dễ dàng nhất liên tưởng đến chính là bên người người thân nhất người đối với cả dị mà nói người này liền là sư phụ của nàng ký nở bệ ẹ、e. ký nở bệ ẹ、e、là bát vĩ gì nụ gì kỳ tự nhiên cũng là ạ cà sủ kỳ mục tiêu không phải là sư phụ sa mù khe khẽ lắc đầu chậm rãi mở miệng nói sư phụ sống ở lôi vân hạp có tứ đại lôi ảnh người đúng nếu như ạ cà sủ kỳ thực sự cảm t ớ i nhất định khiến bọn họ có đến mà không có về là nghỉ hữu ghi tổ đại nhân đi ngày hôm trước bắt đầu ta liền không nhìn thấy nàng ố n m ô i đây bỗng nhiên mở miệng nói rằng ngày hôm trước cũng đã mất đi hình bóng rồi không xem ra sự tình rất không ổn ạ chỉ mong còn không có xảy ra việc gì núp trong bóng tối diệp khai thầm nghĩ nói nếu như nhị hữu ghi tổ đã cho hỉ đ à n bọn họ bắt đi diệp khai cũng chỉ đ á n h giết hướng hạ cả sủ kỳ đại bản g danh o nhất định phải trước ở nhị hữu ghi tổ được huyện long cựu phong tấn phong lớn c ư ớ p đoàn sinh mệnh thì đem cứu ra không phải nhiệm vụ thất bại đồng thời cũng liền trực tiếp x ử diệp khai tử hình cứ ám bộ tin tức chuyển đến nhị hữu ghi tổ đại nhân là tại ngày trước lăng thần một người lạng yên ly khai thôn ám bộ theo dõi một khoảng cách chính là trực tiếp được nhị u g h tổ đại nhân cho bỏ qua rồi chúng ta bây giờ phải mã thượng lập tức tìm được nhị u g h tổ đại nhân không phải hậu quả khó mà lường được nguyên bản lần hành động này là do thượng nhẫn cùng ám bộ cộng đồng chấp hành nhưng hai người các người đặc biệt c ả dĩ ngươi và dĩ ú một nhân đại nhân quan hệ tốt lần này tìm các ngươi nhiều nhất định có chỗ nào là nỉ hữu nghị tổ đại nhân mới có thể sẽ đi s ạ mù ai mở miệng nói rằng c ả dĩ cùng ông h a i cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc không nói nhảm trực tiếp là nói cho s ạ mù ai mấy người địa điểm người ước định cẩn thận phương thức liên lạc sau khi chính là phân công nhau hướng những chỗ này chạy đi d i ệ p khai từ chỗ tối đi ra ngầm đầu nhìn liếc mắt người rời đi phương hướng một chút suy tư chính là hướng phía cạn dị rời đi phương hướng đuổi theo nếu đều là phần có một xác suất như vậy diệp khai chọn lọc tự nhiên cùng nhì h ữ ghi tổ quen thuộc nhất có khả năng nhất tìm được của nàng cạn dị nhì h ữ ghi tổ đại nhân ngươi nhất định phải không có việc gì a cạn dị trong lòng yên lặng cầu nguyện dưới chân bộ pháp cũng là không khỏi nhanh thêm mấy phần chỉ thấy một đạo hồng sắc thân ảnh người đúng giữa núi rừng không ngừng xuyên toa cạn dị song nhãn không ngừng hướng bốn phía q u é t tới hiển nhiên là đang tìm đây nhì h g h tổ thân ảnh của diệp khai đi theo c ạ dị phía sau hơn nửa ngày đừng nói tìm được người ngay cả nỉ h ữ ghi tổ thân ảnh của cũng không thấy trong lòng biết không có thể như thế nào đi nữa xuống phía dưới diệp khai cố gắng nghĩ lại nguyên nội dung c ố c truyện nghĩ nỉ h ữ ghi tổ hình như là người đúng một chỗ bỏ hoang trong thông đạo dưới lòng đất Chờ hì đạn cùng c ả cụ rủ hai mắt câu đáng tiếc tối hậu câu cá phải không bị cá ăn ai ở nơi nào c ả dị bỗng nhiên dừng lại thân hình rút ra sau lưng nhẫn đao hướng về một phương hướng quát lên thả lỏng ta không có ác ý gì tương phản ta là tới giúp cho ngươi diệp khai chậm rãi từ đại thụ sau khi đi ra nhìn cạ dị cười nói lấy cả g ì thực lực tự nhiên không có khả năng phát hiện diệp khai diệp khai là cố ý bại lộ khí tức làm cho đối phương phát hiện bởi vì lúc này hắn nhất định phải cùng cả g ì tiếp xúc chỉ bằng vào bỏ hoang c ô n g thoát nước loại này mơ hồ khái niệm diệp khai là không có khả năng tìm được ni ưu ghi tổ nói ngươi rốt cuộc là ai theo ta có ý đồ gì cả g ì hai tay cầm đao đang đằng sát khí nhìn diệp khai như liếu n h ấ t đầu nhe răng m â u hắc báo bờ lách ăn thẻ ta có thể giúp ngươi tìm được ưu ghi tổ người diệp khai không d à n cùng đối phương lời vô í trực tiếp nói ngay vào điểm chính ni u ghi tổ đại nhân nghe được nghỉ h ghi tổ tự sau khi cả g ì sắc mặt đại biến sắc khí trên người cũng là tăng lên gấp b ộ i căn bản không do diệp khai phân t r u n dĩ nhiên trực tiếp cử đao hướng diệp khai bổ tới vân lưu tiền t r ạ m chỉ thấy ánh đao màu trắng trợt lóe lên bén nhọn kiếm khí trong nháy mắt chính là tới gần diệp khai đây là muốn trực tiếp đem diệp khai khảm thành hai nửa tiết tấu a tất cả nói ta là tới giúp người người tuổi trẻ bây giờ à thế nào đều không nghe người khác nói chuyện đây diệp khai khe khẽ lắc đầu đầu ngón chân điểm nhẹ n h y lên thật cao tránh thoát một cách trí mạng này hạ lạc thì vừa vừa v ẫ n g i ấ m nát c ả d ì nhẫn đao thượng đặt c ả d ì trong tay nhẫn đao diệp khai thân nửa ngồi nhìn c ả dì cười nói ta rồi hãy nói một lần cuối cùng ta là tới giúp cho ngươi nếu không muốn làm cho nỉ hữu ghi tổ rơi vào hiểm địa lợi mà nói cũng chỉ quản hướng ta công kích được rồi nghe được diệp khai nói sau khi c ả dì quả nhiên là bình tĩnh lại bất quá đối với diệp khai địch lý lại là không có chút nào giảm thiểu người rốt cuộc đem nỉ hữu ghi tổ đại nhân làm sao vậy c ả dì nhìn diệp khai lạnh lùng nói người rốt cuộc có hay không nào a ngươi ta tất cả nói ta là tới giúp cho ngươi nếu như ta là người xấu lợi mà nói ngươi còn có thể giống như bây giờ đứng ở chỗ này điên rồi hả nữ nhân bây giờ cũng thật là độ ngực đám không nhiều lắm không nói nào cũng một so với một cái không tốt xứ diệp khai không chút khách khí mắng trả lại cho diệp khai như thế k h ẽ đếm rơi c ả gì cũng rốt cục nhận thức được sự thực nghĩ vừa mới phát sinh tất cả nếu như trước mắt người nam này thực sự là ạ cặt xủ kỳ thành viên lợi mà nói sợ là mình đã sớm chết linh đi hơn nữa đối phương giống hệt cũng không có mặc t h e o hồng vân áo che gió màu đen cho đến lúc này c ả gì tại ý thức bản thân có thể thật là trách o a n cái này đ ố n g nhiên xuất hiện ở trước mặt mình nam tử chưa xong con tiếp chương 245, t r n giành giật từng giây quan tâm sẽ bị loạn tại loại này thời khắc m ẫ n cảm đ ố n g nhiên là có người nhô ra nói là có thể bàn trợ ngươi tìm được ni h u g i t o c ả gì sẽ có phản ứng như thế cũng coi như bình thường ngươi ngươi thật không phải là ạ cà sủ kỳ thành viên c ả gì do dự một chút còn là mở miệng hỏi ngươi nghĩ ta lớn lên giống cấp độ s tội phạm truy nã sao d i ệ p khai mở miệng cười nói bất quá như đã nói qua diệp khai thật đúng là cấp độ S tội phạm truy nã bây giờ còn bị cô nổ hạ truy bắt nhìn diệp khai chân thành dáng tươi cười c ả gì khe k h ẽ lắc đầu mở miệng nói rằng không giống được rồi ngươi mới vừa nói giúp ta tìm được n h ỉ hữu ghi tổ đại nhân nói nhanh lên làm như thế nào đi thời gian đã không nhiều lắm nếu là không mau nhanh tìm được n h ỉ hữu ghi tổ đại nhân nói sẽ không còn kịp rồi vân ẩn thôn phụ cận có hay không bỏ hoang cống thoát nước hoặc giả thuyết n h ỉ hữu ghi tổ trước đây có chưa từng đi loại này dường như địa phương diệp khai trực tiếp mở miệng hỏi bỏ hoang cống thoát nước cạ gì cho mày rơi vào chấm t ư chỉ mong không có đ o á n sai diệp khai nhẹ dọn nghỉ non đạp đạp n g u y ệ n bộ cũng là đi theo cũng trong lúc đó người đúng cự ly vân ẩn thôn cách đó không xa một cái vứt đi cống thoát nước ba bóng người xuất hiện ở cái này là không có nơi có người ở nhị nam tử một nữ nhi ba người có tình trạng ràng co trong đó hai gã nam tử một thân hồng vân hắc phong ý vô cùng đẹp mắt mà từ cô gái kêu bảo hộ tiêu chí đến xem có thể phát hiện nàng là một gã vân ẩn thôn nhẫn giả chính thị diệp khai muốn tìm nhị vĩ n ỉ ư u ghi tổ mà hai gã nam tử tự nhiên là ả cà sủ kỳ bất tử tổ hợp khi đ a n cùng cả cụ du lên đi t h ủ y đàn cả cụ rủ trầm giọng nói c h ờ một chút dầm t h ủ y đàn từ trong lòng móc ra một sợi dây chuyền đặt ở bên mép dáng vóc tiểu tụy hôn ở trước đó ta phải trước hướng thần cầu nguyện xuống thực sự là một tên phiền phái đối với mình hợp tác cái này nước tiểu tính vào đều đã là thấy nhưng không thể trách ta cũng biết nó phiền phức nhưng giới luật nghiêm khắc thì có biện pháp gì đây đối với cả cụ rủ oán giận t h i đàn biểu hiện thập phần bị khuất hai anh có phải hay không các người nghĩ đã đem ta làm cho cùng đường kỳ thực ta là cố ý dẫn các ngươi tới được lúc này nỉ hữu ghi tổ đ ố n g nhiên là hai tay cất tấn rầm rầm rầm c ô n g thoát nước chỗ lối đi sớm bị nỉ hữu ghi tổ thiếp được rồi dẫn bạo p h ù người đúng nỉ hữu ghi tổ kích phát hạ toàn bộ bạo tạc cự thạch rơi xuống trực tiếp là đem thông đạo cho phá hỏng các ngươi nếu là ạ cà sủ kỳ người cũng đừng nghĩ chạy thoát nỉ hữu ghi tổ nhìn cả cụ dù cùng hì đản lạnh lùng nói rằng ai nha lối ra bị phá hỏng nữa nha cả cụ dù lợi tuy như vậy nhưng hì đản trên mặt chút nào nhìn không thấy lo lắng t u t như vậy chính hợp ý ta cả cụ dù nhẹ dọn đáp ta là cấp trên vân ẩ n đệ nhị cao thủ ni hữu g i t o tên thế phải giết các ngươi ni hữu g i t o hiển nhiên là hạ quyết tâm quyết tử a cái gì muốn giết chúng ta thì đàn đưa tay chỉ ni hữu g i t o mở miệng nói vừa nghe đến loại này gọi nhịp lợi mà nói ta liền siêu cấp khó chịu thử một không thoải mái máu sẽ hướng trong góc trùng máu một hướng trong góc trùng câm miệng đi thì đàn đối với mình cái này hợp tác loại này nói lên tuyên hành vi vào đều đã là chịu đủ rồi được rồi được rồi bất quá máu chạy ả o trong góc lợi mà nói ta sẽ không tưởng quản mục đích gì không mục đích thầm nghĩ hủy diệt tất cả khi đạn giang tay ra biểu thị bản thân rất vô tội một vừa hai phải đi khi đạn mục đích là tuyệt đối nhắc tới mục đích hai chữ sau khi c ả cụ rủ cũng rốt cục thu hồi v ư ơ n g lỏng hình dạng nhìn k h i đạn nghiêm mặt nói a c a t s ù kì ý chí là tuyệt đối k h i đàn cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi bất quá trung quy sẽ có ta khó chịu là được chỉ thấy hắn vung vẩy trong tay lười hái tử thần nhìn y hữu g i tô bỗng nhiên nợ nụ cười nhiệm vụ lần này cơ bản nói đến cùng tông phái của ta không hợp ta thần giáo căn bản là s á t lục lưu lại người sống cái này thân thì có vi giới luật giống như vậy đánh vỡ giới luật chuyện ta thử vừa mới bắt đầu cũng không sao hứng thú đừng nhìn ta như vậy lòng kỳ thực rất thành thực đấy cho nên nói không nếu như giết n g ư ờ i thực sự rất phiền phức chúng ta có thể hay không thương lượng đi ạ thương lượng nỉ h u ghi tổ nhìn hy đàn trong lòng nghi ngờ nói người này rốt cuộc muốn làm gì lúc này còn nói cái gì thương lượng chớ không phải là bị điên rồi thật đúng là cho nỉ h u ghi tổ đã đoán đúng hy đàn vẫn thật là là người bị bệnh thần kinh triệt đầu triệt đôi bệnh thần kinh chỉ thấy hỉ đạn thân tay v i ệ n c á i chán đ ỗ n g nhiên cười như liên không bằng ngoan n g o a n t h ú c thủ chịu c h ó i theo chúng ta đi đi con mèo nhỏ ngươi nằm mơ nghĩ hủ gỉ tô hét lớn một tiếng đồng thời một không gì sánh được cường hãn khí tức từ trên người nàng n g ọ c lên toàn thân bị một lam ngọn lửa màu đen xa y bao vây phía trên ngọn lửa màu đen co rút lại bất định t h ấ p giọng dích đảo nhìn chằm chằm hì đạn cùng cả cụ r ù hai trong mắt nộ h ỏ a cuộn trào máy liệt di không đồng ý sao hì đạn q a y đầu lại nhìn cả cụ dù mở miệng hỏi ngươi là ngu ngốc sao nhanh lên một chút chuẩn bị chiến đấu thực sự là nghĩ không gian à n g đã có thể hoàn toàn tự nhiên k h ô n g chế vĩ thú lực lượng vào đều nhìn vĩ thú hóa ni ưu ghi tổ cảm thán nói mười sáu chương hai trăm bốn mươi sáu hộ khẩu đ o à n người ban đầu cạo sau đó là đ ạ t n g u y ệ n bộ đến bây giờ vân thể phong thân ba loại dung hội q u ò n thông hỗ trợ lẫn nhau diệp khai tốc độ đã đến một trình độ kinh người người đúng diệp khai trong ngực c ả gì chỉ thấy bốn phía cảnh tượng không ngừng biến ả o đợi được phục hồi tinh thần lại thì phát hiện mình đã đến cái kia vứt đi cống thoát nước cửa thông đạo diệp khai đem cạ dị bông mở miệng nói ngươi ở nơi này chờ ta tu luyện vân thể phong thân sau khi diệp khai đối với khí càng thêm mất cảm lúc này hắn có thể đủ minh sắc cảm thụ được địa hạ c ô n g thoát nước chuyển tới tam cổ khí tức cường đại tam cổ hơi thở đều dị thường tạ ác bất đồng là một máu canh một tấm lãnh một cổ cùng bạo ta cũng muốn c ả dị nói được nửa câu chính là s i n h s i n h nuốt xuống đây nàng lần đầu thấy loại ánh mắt này c ả dị không phải là cái gì gà mờ nhẫn giả ở nơi này tôn trọng vũ đấu vân vân thôn càng thường thấy sinh tử s á t lục mà khi nàng nhìn thấy cái ánh mắt này thì cả người trực tiếp sống ở c h â đó theo bản năng gật đầu sợ hoảng sợ đều không chính xác đây là một loại đến từ sâu trong nội tâm run diệp khai đi về phía trước hai bước đ ỗ n g nhiên ngừng lại quay đầu lại nhìn ca di cười nói yên tâm đi ta sẽ đem nỉ h ữ gỉ tổ cho an toàn mang trở về sau khi chính là cũng không quay đầu lại hướng cống thoát nước đi đến biến mất ở một vùng tăm tối trong lúc này trong cống thoát nước chiến đấu đã phân ra được thắng bại đều nhiều hai mươi phút còn không được ấy ư t h ủ đàn vào đều nhìn té trên mặt đất h ì đàn mở miệng hỏi chỉ thấy lúc này h ì đ à n cả người nằm thẳng dưới đất một quỷ dị trong trận hình chỉ dùng để máu vẽ một do hình tròn cùng hình tam giác tạo thành đồ án càng quỵ dị hơn chính là hắn lúc này ngược cắm một cây tất hát trừng m âu máu tơi ư không ngừng từ vết thương chảy ra thôi cái gì thôi đừng làm trở ngại ta tiến hành nghi thức đợi lát nữa mười phút nằm trên mặt đất hung xuyên vào trường mẫu hỉ đạn hùng hùng hổ hổ nói mỗi lần đều làm thấp như vậy cấp thú vị cầu nguyện ngươi thì không thể đem lược b ấ t rồi chứ nhanh lên một chút tiến hành bước tiếp theo đi vạn nhất xảy ra biến cố sẽ không tốt dù sao ở đây còn đang vân h n thôn thế lực phạm vi trong vòng cả cu du mở miệng nói ta cũng biết phiền phức nhưng đây giới luật có biện pháp nào hơn nữa cái gì gọi là lược b ớ t ta lược bớt đây chính là đối với thần linh kinh nhuận khi đàn không để ý đến cả cụ rủ, kế tục tiến hành cái kia không giải thích được cầu nguyện 16. chương 247 t ứ đại lôi ảnh này sao lại thế này nỉ hữu ghi tổ đại nhân không có sao chứ c ả gì nhìn diệp khai trong ngực nỉ hữu ghi tổ lo lắng nói yên tâm đi mệnh vẫn còn không chết được hiện tại được lập tức trở về vân tần thôn bằng không hỉ đàn bọn họ đuổi theo thì phiền thoái hơn nữa n hữu ghi tổ cũng phải lập tức tiếp thu trị liệu diệp khai không có quá nhiều giải thích dù sao lúc này còn không hề rời đi nguy hiểm khu vực khi đàn cùng c ả cụ rủ hai năng lực cho dù là diệp khai cũng hiểu được phiền phức hai người đều không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể giải quyết mà diệp khai ngay sau đó là cần gấp nhất chính là bảo đảm ni hữu ghi tổ an toàn tự nhiên không cần phải ở phía sau tuyển trạch cứng rắn dập đầu thật muốn giết bọn hắn ngày sau có rất nhiều cơ hội diệp khai mang theo c ả dỉ tấn nhanh rời đi tại chỗ được rồi một khoảng cách sau khi ó c một cùng xạ mù ai cũng là lục tục chạy tới lúc trước c ả gì trước khi đến cống thoát nước trước chính là đã hướng bọn họ phát ra truyền tin bởi ba người trong lúc đó ở cách xa bởi vậy cho tới bây giờ tài chạy tới d i ệ p khai đ o á n chừng không sai biệt lắm hì đ à n bọn họ cũng sẽ không lại đổi tới liền cũng là ngừng lại ni ưu ghi tổ đại nhân thấy ngã vào d i ệ p khai trong lòng hôn mê bất tỉnh ni ưu ghi tổ sạc mù hô to một tiếng vọt tới không nói lời gì chính là phải ni ưu ghi tổ cho c ấ ớ p đi d i ệ p khai nhún bay đem ni ưu ghi tổ đưa tới sạc mù tỉ mỉ cha xét ni u g i tổ thương thế trên người theo thời gian trôi qua sắc mặt của nàng càng ngày càng khó coi nỉ hữu gỉ tổ thương thế thật sự là thật là đáng sợ toàn thân cao thấp có vài chục chỗ vết thương nơi ngực một vết thương càng trực tiếp tới cái s ọ xuyên qua vết thương đã c o khép lại xu thế nhưng á m máu đen nhưng đang không ngừng ra bên ngoài chạy ra nếu như thay đổi những người khác cũng sớm đã đã chết cũng chỉ có gì nụ gì k ỳ siêu cường khôi phục năng lực tại có thể sống sót còn có một chút chính là hì đạn bọn họ không nghĩ giết nàng sa mù á i nhanh chóng đem nỉ hữu gỉ tổ tiến hành rồi đơn giản băng bó bởi nàng cũng không phải là ý liệu nhất giả tiến một bước trị liệu cũng chỉ có thể là đợi được mọi người quay về thôn sau đến tột cùng là ai đem nhỉ hữu ghi tổ đại nhân bị thương thành như vậy còn ngươi nữa là ai sa m u ai đứng dậy lạnh lùng nhìn d i ệ p k hai không chút nào che giấu trong mắt được ý d i ệ p khai cười cười mở miệng nói là ai bị thương nhỉ hữu ghi tổ lẽ nào các ngươi không rõ ràng làm sao ta là ai cùng ngươi có quan hệ gì sa m u ai nhìn chằm chằm d i ệ p k hai lạnh lùng mở miệng nói ta hỏi lần nữa ngươi đến tột cùng là ai cùng hạ cà xù kỳ lại có quan hệ gì đây chính là các ngươi vân ẩn thôn đ ố i đại ân n h â n cứu mạng thái độ sao diệp khai g i á n g tươi cười dần dần thu liễm tương tự lạnh lùng nhìn xa mù á i đám nữ nhân này não tử đều trí tuệ không phát triển sao xa mù á i lao sư hắn không là đ ị c h nhân chính là hắn mang ta tìm được nỉ hữu ghi tổ đại nhân hơn nữa cũng là hắn đem nỉ hữu ghi tổ đại nhân cứu ra c ả gì thấy trên trận bầu không khí không đúng vội vã là đứng ở diệp khai cùng xa mù á i trung gian nhìn xa mù á i lớn tiếng nói xa mù ải lao sư chúng ta hay là trước bay về thôn đi n hữu g h tổ đại nhân thương thế nặng như vậy phải lập tức tiếp thu liệu tức trị m ớ i i được. Vẫn môi lặng k h n lên g t ế n g ó môi lúc này đ ố n g nhiên mở miệng nói rằng s ạ mù thật sâu nhìn diệp khai l ư ớ t mắt xoay người sang chỗ khác đem trên mặt đất nỉ ưu g h tổ ô m lấy thân ảnh l ó a lên chính là tiêu thất ngay tại chỗ chúng ta đi kỳ thực s ạ mù ái lại không phải người ngu tự nhiên rõ ràng nỉ ưu g h tổ thương thế trên người không thể nào là diệp khai tạo thành chỉ là diệp khai điểm đáng ngờ thật sự là nhiều lắm hôm nay lại ở vào thời buổi rối loạn khiến cho, cho nàng không thể không cẩn thận ốm m i nhìn diệp khai liếp mắt cũng là đi theo s ạ mù á i lao sư bình thường không là dáng vẻ như vậy nàng ngày hôm nay có thể là quá khẩn trương nghỉ hữu g tổ đại nhân ngươi không nên quá chú ý sự tình hôm nay thật sự là rất đa tạ ngươi lần sau nhất định hảo hảo đáp tạ ngươi ta đi trước cả gì đi tới diệp khai bên người sau khi không người c ả m ơn cũng là theo chân s ạ mù á i bọn họ rời đi thủ h ộ nhị vĩ nhiệm vụ vẫn đang không có đ ể kỳ hoàn thành diệp khai tự nhiên không có khả năng đem nghỉ hữu g tổ vứt xuống vân ẩn thôn liền là bất kể khe khẽ lắc đầu cũng là đi theo bảo mỗi này thật đúng là không dễ làm a vân ẩn thôn vừa xong vân ẩn thôn xã mù á i lập tức liền đem nỉ hữu ghi tổ giao cho từ lâu chờ đã lâu ý liệu ban trị liệu sau đó nỉ hữu ghi tô được an bài tiến vào bệnh viện phòng bệnh bốn phía khắp nơi đều là ẩn nút trong bóng tối vân ẩn thôn ám bộ những người này đều là tứ đại lôi ảnh an bài quá tới bảo vệ nỉ hữu ghi tổ vân ẩn thôn tổng bộ bíu đinh xã mù l tiểu đội ba người cung kính c h ạ m xe lửa tại phía dưới kiên trì đợi cho dù là vẫn thói quen tranh cãi ầm ĩ o mà cùng cạ di hai lúc này cũng là hiện đến mức dị thường lưu thuận an tĩnh bởi vì trạm xe lửa người đúng trước mặt bọn họ không là người khác mà là thủ lĩnh của bọn họ tứ đại lôi ảnh cao to thân thể ra tay ngâm đen bên hông mang theo một con cọp đầu rộng thùng thình kim yêu đ á é hậu trọng cánh tay hộ giáp cùng hở ra bắp thịt của làm cho một loại sức mạnh mỹ cảm v u ợ n cười ạ cà s ù ký đơn giản là khi người q u á đáng dĩ nhiên khi dễ đến trên đầu chúng ta tới tứ đại lôi ảnh hữu thủ hung hăng thủy ở trên bàn tức giận quát dẹp đường ẩm c h ỉ n h cái bàn trực tiếp bắn cho thành hai đoạn vụn gỗ văng khắp nơi nhưng xả mù hai ba người cũng ngay cả cũng không dám tở mạnh bởi vì bọn họ trong lòng rõ ràng nổi giận c h u n g tứ đại lôi ảnh rốt cuộc nguy hiểm cỡ nào ở vào thời điểm này cũng chỉ có một người có thể bình phục tứ đại lôi ảnh tâm tình xa mù hai ba người không hẹn mà cùng đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía người này đứng ở tứ đại lôi ảnh bên cạnh ma bố y phảng phất chút nào không có cảm giác được lúc này để nén bầu không khí tự mình đi lên trước đem hư hao bàn kéo đi vừa từ một bên kéo một cái bàn nhiều phóng tơi tứ đại lôi ảnh trước người đồng thời rót một chén cà phê đá bỏ lên trên bàn toàn bộ quá trình ma bố y cũng không nói gì dù cho một câu nói nhưng xả mù hai ba người lại là có thể rõ ràng cảm thụ được tứ đại lôi ảnh n ộ họa đang từ từ tiêu thất mà bố y kìa tứ đại lôi ảnh bí thư là một rất có mị lực nữ tử nàng có khỏe mạnh tông nâu da thịt to lớn thân thể đầy đạn mái đầu bạc trắng thật cao bằng khởi làm con mắt màu xanh lục giống như đại hải thâm trầm trong suốt lúc này khêu gợi hậu môi hơi kéo ra lộ ra một loạt chỉnh tề rắn chắc h ẳ m răng giống hệt ngà voi trắng loáng làm cho một loại an tường cảm giác hô các ngươi nói là một nam tử thần bí xuất thủ cứu n hữu g i tổ tứ đại lôi ảnh nhìn trên bàn chén kia cà phê đá k í t sâu một hơi chậm rãi mở miệng nói đúng lôi ảnh đại nhân người này là cạ gì đụng phải tình huống cụ thể do nàng đến nói với n g à i m ì n h sa mù ai mở miệng nói cảm giác được ánh mắt của mọi người cạ gì vội vã là gặp đến diệp khai tình huống một năm một mười nói một bên trong đó chi tiết sa mù cùng o moi cũng là lần đầu tiên nghe khi bọn hắn nghe được diệp khai nhất chiêu chính là chế phục cạ gì thì trong lòng cảm thấy rất là kinh ngạc cạ gì thực lực thân là sư phụ mang đội s ả mù hiểu rõ nhất cho dù là nàng lúc này muốn thắng cũng muốn phế thượng một phen công phu thực lực của người kia thật có mạnh như vậy sao chưa xong con tiếp chương hai trăm bốn mươi tám mục tiêu của ta là ả cà sủ k i ngươi nói người nọ từ ả cà sủ k i trong tay cứu nì ưu g i t o nhìn cá gì trầm giọng nói cá gì do dự chỉ chốc lát tối trung vẫn gật đầu một cái mở miệng nói tuy rằng ta không có tận mắt nhìn thấy nhưng sự thực quả thực như vậy một mười tám mười chín tuổi thiếu niên có thể từ nì ưu g i t o đều không đối phó được gà cà sủ k i trong tay đem người cứu ra tứ đại lôi ảnh phảng phất nghe được trên đời em t hai nhất c h u y ệ n cười cho dù vừa nghe cà gì nói diệp khai nhất kích đem chế phục tứ đại lôi ảnh vẫn đang là không tin bởi vì nghỉ h u ghi tổ thực lực hắn hiểu rõ nhất đặc biệt hoàn toàn vị thu hóa s a u đích nghỉ h u ghi tổ ngay cả hắn cũng không có nắm chắc tất thắng hơn nữa c ư c ả g ì theo như lời đây tiểu tử là đ ố n g nhiên xuất hiện thời gian tiết điểm cùng địa điểm dĩ nhiên sẽ vừa khéo như thế hắn nhất định có chuyện mà bố y ỉ phái người xuống phía dưới điều tra một chút đây tiểu nhân tung tích tốt nhất là có thể đem bắt trở về theo như c ả g ì miêu tả thực lực đối phương không thể khinh thường làm cho đầu mục nhẫn giả dẫn đội tứ đại lôi ảnh lôi lệ phong hành lập tức chính là hạ chỉ lệnh nghe được tứ đại lôi ảnh mệnh lệnh sau khi Cả gì sắc mặt một khổ. Nhớ tới cái còn của ảnh gì trong lòng thăng thở, tuy rằng đến bây giờ ta còn không biết tên của ngươi, nhưng ta biết ngươi là người tốt, ngươi nhưng bình mặt một muốn tới thân thở, tuy ta biết tên ta biết tốt, khổ, kia, nhớ đến ngàn vạn muốn ăn bây là à. diệp khai lúc này cũng không biết mình đã bị người giàu to rồi người tốt truy bắt ngần đầu nhìn liếc mắt tòa d i ấ u ở trong mây mù tối cao kiến trúc nếp m i ệ n g lên lộ ra nụ cười sáng lạ nếu diệp khai nhiệm vụ là thủ hộ n h i hữu ghi tổ mà nhỉ hữu ghi tổ đồng dạng là vân ẩn thôn trọng điểm bảo hộ đối tượng như vậy diệp khai hoàn toàn không cần phải bài trừ vân ẩn thôn bản thân làm một mình hợp tác là lựa chọn tốt nhất báo cáo lôi ảnh đại nhân một thanh niên nam tử đứng ở lôi ảnh điệu đi ngoại bảo là muốn cầu kiến lôi ảnh đại nhân một nhẫn giả đ ỗ n g nhiên là xuất hiện ở bên trong gian phòng không người báo cáo tuổi trẻ nam tử tứ đ ạ i lôi ảnh nhịu nhữ mày trầm giọng nói làm cho hắn tiến đến ở đây mấy trong lòng người dù sao cũng hơi dự cảm lẽ nào sẽ là hắn s ạ mưu ái người không hẹn mà cùng nghĩ đến lôi ảnh điệu đi ngoại lôi ảnh đại nhân cho mời một nhẫn giả thân thủ làm cái tư thế mời d i ệ p khai nhàn nhạt quét mắt trước người nị dạ này lên mắt chính là cất bước đi vào ở trong mắt diệp khai vừa người nghỉ dạ này thực lực tuyệt đối sẽ không so với xa mù ai yếu diệp khai trong lòng rõ ràng lôi ảnh bịu đinh là vân ẩn thôn tổng bộ trong đó nhẫn giả càng nhiều đến k h ô n g suệ nếu như tứ đại lôi ảnh bọn họ đối với mình ông có địch gì nói như vậy chuyến này không khác độc sấm long đàm